Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, thân là đới công quán không có gì tồn tại cảm cựu tiểu thư Đới thư đồng trừ bỏ chồng hoa nuôi cho chính là cái ly phao cầu kỷ Cố tình cách vách có cái cùng nàng cá mặn thuộc tính cực kỳ khác biệt sói con, chân trước còn ở nàng cha trước mặt trang ngoan bảo Sau lưng liền ở nàng cha mộ phần nhảy đi cô Tiêu chuẩn trong ngoài không đồng nhất Thời cố, ta vẫn luôn đem ngươi đương tỉ tỉ Người tin sao Đối thư đồng yên lặng xem nhẹ chính mình trên eo khẩn cô cánh tay, trận tròn mắt nói dối. Ta tin. Thời cố cười vỗ nhẹ nàng xó não, đáng tiếc, ta chính mình đều không tin. Này cậu nam nhân. Dùng ăn chỉ nam. Một vợ một tâu ngọt đồ ăn vặt, khai túi tức thực. Hư cấu hư cấu hư cấu, chỉ nói luyên ái không nói chuyện đứng đáng sự, xin đừng khảo chứng. Không trả lời C không C vấn đề, trừ phi cốt chuyện yêu cầu, bằng không cũng sẽ không chuyên môn cường điệu cách hướng người. Hoan nên kiến nghị. Cự tuyệt nhân sâm, người xâm gian nan, tội gì cho nhau khó xử. Một, đệ một chương. Thì châu ẩn ẩn mà không yên ổn, không chỉ là đông đảo tóc hối của dân chúng sợ hai thật vất vả được đến Thái Bình Nhật tử lại không có, chính là đang ở tường đá cao lầu nội quan to hiền quý, cũng giống nhau có nảy lo lắng. Đối thư đồng cầm kéo, hay còn ở tiểu bàn công trước tu bổ chính mình loại hoa, nghe được bọn hạ nhân trộm nghị luận, giữa mày nhịn không được nhăn lại tới nhàn nhạt nếp gấp ngân. Nàng này tỉ mỉ dưỡng hoa nhài. Mới vừa đánh thượng lũ hoa, mắt nhìn liền phải khai, này thì châu thật muốn loạn lên, chẳng phải là đáng tiếc. Đối thư đồng nghĩ đến trước sau không đàng hoàng, cũng không có nửa điểm nên có tây hoàng sợ. Nàng chăm sóc xong rồi chính mình kia một ban công hoa, liền lộn trở lại trên lầu, sau đó thấy nàng mẹ ở trong phòng thu thập hai cái đại cái dương. Mẹ ngươi làm gì? Vẫn còn phong vận 19 gì quá ngẩng đầu thấy nàng, chạy nhanh đem nàng kéo tiến vào, đóng cửa thời điểm còn cẩn thận mà nhìn nhìn hành lang trước sau. Đối thư đồng xem nàng làm tặc dường như, cũng không mở miệng hỏi, chờ nàng chính mình nói. Mười chín gì quá chỉ vào chính mình tỉ mỉ đóng gói hai cái đại dương ra, hỏi, đáng giá ta đều cất vào tới, ngươi còn có hay không cái gì muốn mang. Đối thư đồng tuy còn chưa minh nàng mẹ làm như vậy nguyên nhân, bất quá vẫn là nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Mười chín gì quá thấy thế, lúc này mới đem dương ra khóa kỹ, theo sau lại đẩy trở về đáy dương hạ, xem khuê nữ kia phó còn không biết thiên muốn sập xuống vô vị bộ dáng, nói. Thủy Châu muốn rối loạn, không được trước tiên chuẩn bị chuẩn bị. Tin đồn nhảm nhí, thật giả còn không biết đâu. Đới thư đồng ngồi vào trên giường, quân chính mình bảo dưỡng đến du quang thủy hoạt đầu tóc, trên mặt phong khinh vân đạm. Mười chín gì quá không biết chính mình như thế nào liền sinh đới thư đồng như vậy cái lợn chết không sợ nước sôi, không khỏi cắn răng chọc nàng một lóng tay đầu, phòng ngừa chu đáo hiểu hay không? Chẳng lẽ chờ họng súng để đến người trên đầu, người mới nghĩ chạy. Lời này đảo cũng không sai, đới thư đồng nghĩ mang công quán mấy năm nay tình huống. Sớm cũng muốn mang mẫu thân tìm nơi an tĩnh địa phương khác mưu sinh lộ, có lẽ đây là một cơ hội. Đối thư đồng đốt ve trên tay chế tạo đến tinh tế tinh xảo vàng bạc, nói, nên nhiều mua điểm vàng bạc ngọc khí. Mười chín gì quá cùng nữ nhi một lòng, dây lắt liền minh bạch nàng ngụ ý, vỗ tay một cái nói, là nên nhiều mua điểm. Ai biết này tình thế biến đổi, hiện tại lưu thông trang giấy tử còn có thể hay không dùng, nàng chính là ăn qua giáo hấn, ngày khác ta liền tìm chỗ địa phương, trước chôn một ít lên cũng đỡ phải đều mang theo trói buộc, chờ tình thế ổn định, còn có thể đào ra. Đối thư đồng thường thường mà bảy mưu tính kế một chút, nửa điểm không cảm thấy nàng mẹ thân là mang công quán di thái thái, tình thế không đối ưu tiên nghĩ bỏ ra trốn chạy có cái gì không đúng. Rốt cuộc tại đây mang công quán, nhất không thiếu chính là di thái thái. Nếu không phải bởi vì nàng, nàng mẹ này 19 gì quá có lẽ đều bài không thượng hảo. Nhưng nói cách khác, nàng cái này mang công quán cựu tiểu thư, cũng đều không phải là trời sinh liền quý giá lại nói tiếp, vẫn là lấy thời cố phúc. Nghĩ đến này tuổi có lợi chính mình đệ đệ, thân phận bối cảnh lại đều bất từ người, đối thư đồng suy nghĩ không phải do lại phiêu trở về trước kia, trái lo phải nghĩ lên. Chứ bỏ thời cố tên này, đối thư đồng có thể nói đúng thời cố hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó nàng cũng mới 13, ở một cái đêm đông tố, nàng phụ thân mang theo thời cố trở về, cái đầu không lớn thiếu niên, không biết sao cả người là huyết, ánh mắt tựa như ma rớt quang huy pha lê hạt châu trống trơn. Việc này ở mang công quán đinh điểm quận sóng cũng chưa nhắc lên tới, nàng phụ thân mang ứng thiên cũng chỉ là vô tình thấy xuống lầu uống nước nàng, cho nên mới khai tôn khẩu, nói muốn cùng đệ đệ hòa thuận ở chung, hảo hảo chiếu cố hán. Trong nhà di thái thái luôn luôn nhiều đến không đếm được, nàng mẹ cũng nói cho nàng, về sau không chuẩn còn có 19, 29 tiểu thư, cho nên đối thư đồng đối cái này không thể hiểu được nhiều ra tới đệ đệ cũng không có nhiều tò mò, phụ thân nói cái gì thì là cái đầy bái dù sao này mang công quán nàng là không quan trọng gì nói đến cũng kỳ quái mang công quán sinh ra nữ hải vốn di không ít lại không có nhiều ít sống đến thành niên đến sau lại cũng chỉ có ngũ di thái sinh đại tỷ mới vừa mãn mười tám liền xa gả tha hương trong nhà cũng chỉ dư lại đới thư đồng đới thư đồng cô đơn chiếc bóng thường xuyên qua lại đảo cùng thời cố càng chỗ càng giống thân tỷ đệ cũng liên quan có khi cố tồn tại nàng mới có thể bị phụ thân ghi tạc trong mắt Đới thư đồng sáng sớm liền biết phụ thân trọng nam kinh nữ, thời cố tuy không cùng hắn họ, cũng không gọi cha hắn, nhưng mỗi khi thấy, nàng phụ thân trên mặt đều là không nhiều lắm thấy vui sướng. Đặc biệt thời cố càng ngày càng tiên đô, phụ thân gặp người đều mang theo có chung vinh dự tự hào. Đới thư đồng là không sao cả, dù sao nàng suốt đời tâm nguyện chính là đương một con cá mặn, ở trong hoa viên lăn qua lộn lại mà phơi nắng. Khả năng bởi vì đời này đầu thai thời điểm quên uống canh mạnh bà, ở đới thư đồng này ngắn ngủn 22 tái sinh mệnh. Khi có rất nhiều không nên có ký ức nhảy ra tới, đó là không ra khỏi cửa, cũng so người khác nhiều trọng tâm mắt, hơn nữa sinh ra được thiên sập xuống cao cái đỉnh tính cách, càng sống càng giống tôn phận. Thời cố giống như cũng không thèm để ý. Đối thư đồng chưa từng nghe được quá hạn cố như thế nào thân mật mà xưng hô nàng phụ thân, người trước dùng nhiều nhất chính là ngài cùng mang thúc, ở nàng trước mặt còn lại là thẳng hô kỳ danh, hoặc là đã kêu láo nhân. Đối thư đồng phỏng đoán nàng phụ thân đại khái là không biết thời cố kẻ hai mặt bằng không sao lại nhiều năm như vậy đều hòa thuận vui vẻ. Suy nghĩ lơ đãng mà từ xa xăm lại phiêu trở về, đối thư đồng từ nàng mẹ trong miệng nghe được thời cố tên, đáy mắt hoảng hốt chi sắc mới rút đi. Người cùng thời cố quan hệ còn hảo, quay đầu lại có thể hay không hỏi một chút hắn hiện tại tình hình. Mười chín gì quá trái lo phải nghĩ, cảm thấy thời cố còn tính căn có thể trào dơm dạng. Đối thư đồng ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại là không hỏi đều biết đáp án. Mặc dù này thì châu thật muốn xúc tiên. Thời cố cũng nhất định sẽ nói hắn sẽ đỉnh. Người này chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mà tự tin. Thời cố không phải mang ra người, tự nhiên cũng sẽ không ở tại mang công quán. Chẳng qua mang ứng thiên lúc chưa nghĩ, chính mình cuối cùng trưởng bối, lại đem hắn một cái tiểu hài tử cứu trở về tới, về sau từ hắn dưỡng thiên kinh địa nghĩa. Người ở bên ngoài trong mắt, thời cố cũng vẫn luôn tính làm mang ứng thiên con rể, nơi nào quản hắn bản nhân có đồng ý hay không. Nhưng thời cố cùng tên của hắn giống nhau, cố chấp thật sự có thể chủ sự sau liền phân ra đi, ngày thường cũng hiếm khi trở về. Trong khoảng thời gian này thì Châu Sự nũng, Mang Công quán mới nhiều thấy hắn thân ảnh. Thời Cố trở về là lúc Mang Công quán đã là đêm khuya tĩnh lặng. Hắn không làm hạ nhân tốn nhiều sự, chính mình đi sau chất viện, ngửa quen đường cũ trên mặt đất lầu 2, ở hành lang châu ngoạc cửa phòng ngừng lại. Hắn giơ tay đốn một lát, cuối cùng không có gõ cửa, từ túi áo móc ra tới một bọc nhỏ đồ vật, treo ở then cửa trên tay. Thời Cố xách theo áo khoác xoay người xuống lầu. Đi ngang qua tiểu ban công thời điểm, lại nghe đến bên trong có điểm động tĩnh. Nghĩ này trong phòng cũng sẽ không có dư thừa người, hắn bước chân gặp lại quải đi vào. Nhặt mẹo ánh trăng phô chiếu vào ban công, đối thư đồng khoác một bối đầu tóc, trên người váy trắng đến sáng lên, liếc mắt một cái xem qua đi thật sự có chút khiếp đến hoảng. Thời Cố Đảo cảm thấy rất đẹp mắt, y ở một bên xem nàng đem những cái đó chậu hoa chuyển đến dọn đi, nhẹ nhàng mỉm cười nói, "Đại buổi tối, ngươi dọn chúng nó ra tới phơi ánh trăng." Thời cố thanh âm đối với đới thư đồng tới nói quá mức quen thuộc, nơi này trừ bỏ mang công quán hạ nhân, cũng liền hắn thường tới. Nàng không có chút nào chấn kinh phản ứng, ngược lại sinh ra một loại có thể nói hết an nhàn. Đại buổi tối ra tới đùa nghịch này đó hoa hoa thảo thảo, có thể thấy được đới thư đồng là nhiều ít cái luyên tiếp, nàng liền thẳng hỏi thời cố hiện giờ thế cục. Thời cố liền cũng không sốt ruột đi, trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên ghế nằm, nói, yên tâm, hết thẻ có ta. Đới thư đồng nghe thế dự kiến bên trong nói. Nhịn không được gợi lên khóe môi. Thời Cố tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng, nhìn đến trên mặt nàng lún đồng tiền, liền hỏi, cười cái gì? Cười ngươi nói cùng ta tưởng giống nhau. Tâm Hữu Linh tê. Thời Cố đỉnh mày lựa chọn, khẽ nhếch khóe môi cũng trở nên đẹp lên. Đối thư đồng không lại nói tiếp, xoay người nhìn về phía Thời Cố, trong trí nhớ còn tuổi nhỏ thiếu niên, không biết khi nào đã thành có thể một mình đảm đương một phía nam tử hán, tay dài chân dài vai rộng eo thon, ngồi ở chỗ kia liền không dung bỏ qua chật trội đến nàng dưỡng những cái đó tiểu hoa mầm giống như đều vô nơi dừng chân. Đối thư đồng nhìn đến trên người hắn nguyên bản chỉnh tề quần áo nhảy ra tới một tia không kềm chế được, liền nói, như vậy vãn như thế nào nghĩ đến lại đây. Nhìn xem ngươi, thuận tiện có việc. Đối thư đồng cảm thấy hắn này trước sau trình tự có điểm không đúng, nhưng vẫn là cười đến vui mừng, này không phải thân đệ đệ đệ đệ, đảo cũng coi như không bận đau. Nói vậy sáng mai phụ thân tìm ngươi có việc, sớm chút đi ngủ đi. Thời cấu nghe lời gật gật đầu Đứng dậy đến gần chút, nhìn vài lần nàng mãn bối đầu tóc, bỗng nhiên thủ săn nàng đỉnh đầu tận hứng xoa nhẹ hai thanh, trái lại giận dò, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, tiểu tâm đầu trọc. Đối thư đồng đốn rắc chính mình tóc căn muốn tạc đi lên, đẩy ra hắn tay, vốn dĩ xinh xắn mặt trái xoan, đều có điểm cổ lên. Thời cố không nhịn xuống, lại khắp mặt nàng một phen, ở nàng phản ứng lại đây hết sức, liền cắm túi quần ở cạnh cửa. Đối thư đồng nhắc mãi vài câu hùng hài tử, lại bỗng nhiên nghe được hắn kêu chính mình, Cửu Cửu. Gọi ta tỉ, tỉ. Đới thư đồng trịnh trọng nhắc lại, tuy rằng nàng biết thời cố sẽ không nghe, tiểu tử này chưa bao giờ đứng đắn kêu nàng tỉ tỉ, chẳng sợ chính mình so với hắn đại tam tuổi. Tục ngữ nói ba tuổi một khác biệt lớn đâu, luận bối phận cũng là có. Thời cố tựa hồ đối cái này xưng hô rất là khinh thường, thậm chí cô ý xem nhẹ câu này cường điệu, tự kiểu, quay đầu lại ngươi cùng mười chín gì dọn ra đi thôi, ta cho các ngươi tìm địa phương, an toàn điểm. Đới thư đồng nghe được lời này, không lo lắng lại so đo xưng hô vấn đề. Sửng sốt một chút nói, thật muốn dối loạn. Loạn là sẽ loạn, bất quá có thể khống chế. Thời cố thấy nàng không có minh xác cự tuyệt, tiện lợi cam chịu, nghĩ ngày mai liền an bài đi xuống. Đối thư đồng theo sau trở về phòng, nhìn đến then cửa trên tay quải bố bao, cởi bỏ tới nhìn đến bên trong hạt giống hoa, không khỏi cân nhắc khởi thời cố nói tới. kia nói đến, giống như hắn có thể khống chế cục diện giống nhau. 2. Đệ Hai Trương Mọi người lo lắng cũng không bạch gánh. Ngày hôm sau đối thư đồng liền nghe được phong thành tin tức. Mười chín gì quá gấp đến độ ở trong phòng nhảy nhót lung tung, như thế rất tốt, phong thành chạy đều chạy không được, đây là cái nào thiên giết ra siêu chủ ý. Chẳng lẽ làm chúng ta ở chỗ này chôn cùng? Đối thư đồng nghĩ đến thời cố tính sẵn trong lòng bộ dáng như cũ ngồi đến tứ bình bất ổn. Cũng không biết là quá mức tín nhiệm thời cố, vẫn là Phật đến không thể lại Phật. Tiên viện cũng là nổ tung nổi, mang ứng thiên tiến đại môn liền miệng vỡ măng cái không ngừng. Không biết hô ai miệng còn hôi sữa liền dám đối với hắn kêu gào, rất có cùng đối phương liệu mạng tư thế. Thời cố đi theo mang ứng thiên bên cạnh người, từ đầu đến cuối chưa phát một ngữ, tùy ý mang ứng thiên phát giận. Chính hắn nhìn đầy đất quăng ngã toái chén trà đồ sứ, ngoan ngoắn mà quá mức sự không liên quan mình, đảo có chút lạnh nhạt. Đối thư đồng trộm lại đây tưởng do hỏi do hỏi quân tình, chỉ là nghe thấy mang ứng thiên trung khí mười phần tiếng hô, mang hai chấn đến hoảng, liền tính toán đầu đều không lộ, không xúc cái kia rủi ro chỉ là nàng thấy toái sứ chi gian chậm rãi bỏ sát nào đó sinh vật ánh mắt ngược lại đốn một cái trước mắt buổi sáng đem tiểu rúa đen bỏ vào phòng khách sứ men xanh trong buồn lãng một lãng đảo đã quên thu hồi đi lúc này một đốn xét đánh bằng lang nó đã sớm không chỗ dung thân đới thư đồng điểm chân phe phẩy tay nỗ lực cùng thời cố chào hỏi tưởng nói cho hắn hắn quy nhi còn trên mặt đất đừng làm cho phụ thân một hồi tính tình đi lên cấp tạp đã chết nê hà thời cố giống như căn bản không thấy được nàng khoanh tay đứng ở một bên Đối cái gì đều thờ ơ bộ dáng Đối thư đồng tiết khí Ở phía sau bái cây cột Nghĩ thầm chờ kia vật nhỏ lại bỏ lại đây một ít Trộm đem nó nhặt đi Nay Quy không coi là nhiều hiếm lạ ngoạn ý nhi Nguyên cũng là thời cố mang về tới dưỡng Sau lại hắn đi ra ngoài không mang đi Đó là đối thư đồng vẫn luôn ở chiêu cố Đối thư đồng cảm thấy này Tiểu Quy như thế nào đều tính thời cố Khi còn nhỏ bạn chơi cùng Liền đứng đắn đối đãi. Nếu là dưỡng hảo Không chuẩn có thể cho thời cố tống trung Trước mắt tình hình đối thư đồng đều lo lắng tiểu quy bị chết ở nàng phụ thân một cái bình hoa tử hạ liền có chút nóng nội, chờ tiểu quy từ sofa chân phía dưới bò ra tới liền ngồi xổm xuống thân vươn chân đi lay. mang ứng thời tiết đến trong lòng lại la đất bằng một tiếng giống phanh mà một tiếng quăng ngã mới vừa bưng lên chén trà bạch trung mang thanh chén trà vỡ vụn, băng được đến chỗ đều là đối thư đồng thu chân thu đến chậm chút mảnh sứ vỡ bắn đến nàng mu bàn chân thượng đâm thủng non miệng ra thịt đối thư đồng thở nhẹ một tiếng lại vội vàng dừng thanh nhưng này một cái chớp mắt động tĩnh vẫn là không có thể tránh được thời cố thay mắt mang ứng thiên đang ở nổi nóng quăng ngã đồ vật đều không mang theo xem người nơi nào sẽ chú ý tới khác nhưng thật ra đối thư đồng đứng dậy vội không ngừng lưu thời điểm mới thoáng nhìn mắt thấy thấy lại là đầy mặt không kiên nhẫn đều là vô dụng bồi tiền hóa thời cố thấy đối thư đồng chạy không có ảnh ánh mắt lại trở xuống trên mặt đất hỗn đột lúc này mới mở miệng đối phương giống như nhất định phải được ngài muốn như thế nào ứng phó nhất định phải được nay thì châu hã là một cái mới đến mao đầu tiểu tử định đoạn ta đó là lộ cổ trở xem hắn dám đi lên tiếp đón mang ứng thiên kéo kéo cổ áo bàn tay chụp ở trên mặt bàn bang bang vang thời cố nghe này to lớn thanh thế khoe miệng nhẹ xả một chút vỗ về ngón tay đứng không có nói nhiều chỉ còn chờ phân phó mang ứng thiên này một phen động tĩnh hạ nhân thấy càng thêm biết thì châu nếu không hảo công quán một mảnh căng chặt không khí thời cố tựa như căng chặt huyền thượng một viên lao du pha lê cầu khắp nơi mà không đàng hoàng. Hắn nện bước thoải mái mà dạo bước tiến lên đối thư đồng phòng, hạ nhân đều không rảnh lo nghĩ nhiều, như thế nào bọn họ lao ra coi trọng khi công tử, luôn cùng một cái không được gỡ thích tiểu thư phao một hồi. Đối thư đồng xem hắn tay trái băng gạc tay phải rượu thuốc, quái chuyện bé xé ra to, rồi hạ chính mình chân nói, liền cắt qua một chút miệng nhỏ, lại không phải thiếu thịt. Miệng vết thương xác thật không lớn, một chút vết máu đã khô cạn, chỉ là sấn ở tuyết trắng chân trên mặt, có điểm chói mắt thời cố một tiếng không cổ họng, nhìn đến ở nàng bên chân bò động tiểu ruột đen, ruột ra đầu ngón tay cho người ta bắt đến lăn vài vòng. chính hắn tắc ngồi sồn quỳ xuống tới, nâng lên đối thư đồng chân đặt ở chính mình khúc khởi đầu gối, dùng băng gạc dính chút rượu thuốc, nhẹ nhàng trà lau mặt trên khô cạn huyết ra, mu bàn chân thượng ngón tay nhiệt độ, lệnh đối thư đồng mạc danh có chút không khỏe, ngón chân không tự giác cuộn lại cuộn, muốn thu hồi cổ chân. thời cố nhìn bất động thanh sắc, lại là chút nào không cho chính là đem kia thật nhỏ miệng vết thương trùng quanh rửa sạch sạch sẽ còn làm như có thật mà triển tiết băng gạc đối thư đồng nhìn mu bàn chân thượng hợp quy tắc nơ còn bướm một trận nói thầm ngươi như thế nào cùng tiểu hải tử giống nhau thời cố ánh mắt ở nàng trên chân ngưng một trận nghe được nàng lời nói đem nàng chân từ đầu gối rời đi tiểu tâm thỏa đáng mà thả lại thảm thượng đứng dậy sau nháy mắt liền biến thành trên hướng cao nhìn xuống tình thế ngươi không phải vẫn luôn lấy ta đương tiểu hải tử nói tới nói lui đối thư đồng lại sao lại thật đem hắn đương tiểu hải tử chỉ là có đôi khi cảm thấy hắn ít nói làm việc cũng không giống bình thường lấy bạn cùng lứa tuổi tới nói quá thâm trầm nhưng có đôi khi lại rồi dăm chút lông gà vỏ tỏi cố chấp lên tựa như tiểu hài tử chơi không bóng cao su ngạnh muốn cùng người ngoan cố thật sự là đau đầu đới thư đồng ẩn ẩn cảm thấy thời cố ở sinh khí lại không biết hắn khí cái gì xoay chuyển trong mắt nhỏ giọng hỏi phụ thân mắng ngươi nghĩ đến mới vừa rồi kia một đốn không ít người bị liên lụy có điểm khí cũng bình thường thời cố không có tiếp nàng lời nói cha dựa gần nàng ngồi ở trên giường, nói, địa phương đã tìm hảo, đã nhiều ngày liền dọn qua đi đi. Đối thư đồng phản ứng lại đây hắn nói cái gì sự, ánh mắt lộ ra một cái chớp mắt kinh ngạc, theo sau lại nói, ngươi cũng quá sẽ tiền trảng hậu tấu. Ta tấu, ngươi ngầm đồng ý. Đối thư đồng một nghẹn, nhịn không được tưởng véo chính mình, thật là không giải trí nhớ. Tuy nói ta cùng ta mẹ không thấy được, đã có thể như vậy dọn ra đi, sợ là không dễ dàng như vậy. Đi ra ngoài dạo cái phố liền không trở lại xuyên dùng đều không cần mang, đều cho người đặt mua hảo. đối thư đồng ám đạo, thiên đều mau sụp còn đi dạo phố đâu. bất quá ngẫm lại công quán di thái thái còn không phải là cách sông còn hát hậu đỉnh hoa đại biểu sao? như vậy nghĩ đến cũng rất hợp lý. nhưng thật ra thời cố chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết, làm nàng có chút không biết như thế nào tiếp thu mới hảo. nàng tổng cảm thấy chính mình dĩ vãng sở làm, thật sự đảm đương không nổi hắn như thế. trước mắt này tình thế, công quán còn không biết sẽ như thế nào, ngươi đừng lại vì ta phô trương lãng phí tích cóc mấy cái lao bà buồn mới là đứng đắn. Thời cố một bộ có nghe không hiểu, chỉ là cười nói, đủ ngươi hoa. Đối thư đồng thấy hắn lại muốn tới niết chính mình mặt, liền hướng bên cạnh trốn rồi một chút, nhất thời không lý giải lời này có chỗ nào không thích hợp. Thời cố thái độ, làm đối thư đồng ý thức được thỉ châu tình thế đã là chạm vào là nổ ngay, có lẽ tại hạ một khắc, hôm nay liền sẽ biến. Mười chín gì quá biết được thời cố ra chủ ý sau, là thập phần không thể tin tưởng. Ở nàng trong mắt, Mặc dù thời cố đối đối thư đồng như thế nào ngoại lệ, nhưng nói đến cùng đều là không có bất luận cái gì thân duyên quan hệ hai người. Mười chín gì quá là người từng trải, tự nhiên biết nam nhân là nhất không đáng tin cậy Hơn nữa, mười chín gì quá nhìn về phía vô tâm không phổi nữ nhi, hỏi, thời cố vì cái gì giúp đỡ ngươi như vậy lo lắng mà thu xếp. Đối thư đồng cảm thấy hai người tuy không phải thân tỷ đệ, luôn có khi còn nhỏ tình nghĩa, hiện giờ hỗ trợ thu xếp một chút là thật bình thường bất quá. Nhưng thật ra nàng mẹ nó lời nói lệnh nàng sửng sốt một chút. Mười chín gì quá thấy thế, càng là lo lắng, thời cố có phải hay không đối với ngươi có ý tứ. Ngài nói cái gì đâu. Đối thư đồng trợt liền như mày, cảm thấy đây là trăm triệu không có khả năng sự tình, hắn là ta đệ đệ. Đệ ngươi cái đầu. Mười chín gì quá xem nàng còn chuyển bất quá cong nhi tới, hận sắc không thành thép mà chọc một lóng tay đầu, ta cho ngươi sinh quá thân đệ đệ sao. Đối thư đồng nuốt cái chán, ngớ ngẩn. Ngươi nói một chút ngươi 19 gì quá chỉ vào nữ nhi, lại không biết nói cái gì hảo, cẩn thận ngẫm lại, rồi lại là chính mình cũng quá mức sơ ý. Hai người khi còn nhỏ cùng nhau chơi là không có gì, lớn như vậy lại còn quẹ với nhau, khó tránh khỏi xem nhẹ nào đó giới hạn, nhất thời không bắt bẻ cũng có khả năng. Không được, không thể như vậy đi xuống. 19 gì quá sâu am thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, thời cố như vậy tận tâm tận lực sẽ không không có lý do gì. Mang công quán tuy rằng sống sót nữ hải không nhiều lắm, nhưng năm đó lao ngũ nữ nhi xuất giá khi muốn chết muốn sống, cũng không gặp thời cố nhiều lời một chữ, đến phiên kiểu cửu này lại khác thường. Tuy nói có khi còn nhỏ tình nghĩa, kia cũng quá mức. Nhưng mà trước mắt thì Châu Phong Thành, nếu thật loạn lên, bọn họ mẹ con tình cảnh thật không hảo đón trước. Lấy mang Hưng Thiên cá tính, sao lại nhiều quản bọn họ này, đó không quan trọng gì người. Mười chín gì quá tính toán tỉ mỉ, đem sở hữu lợi và hại cùng đường lui đều tính toán ra tới. Cảm thấy vẫn là trước mượn thời cố tay rời đi mang công quán, lại từ từ mưu tính thì tốt hơn. mười chín gì quá ở nữ nhân khắp nơi mang công quán bo bo giữ mình đến bây giờ, nhưng không chỉ là vận khí đơn giản như vậy, nhiều ít cũng sẽ chút thủ đoạn. Chỉ là hậu trạch tranh đấu kinh nghiệm, hiển nhiên không thể so thời cố bên ngoài sát phạt quả quyết rèn luyện. Đối thư đồng còn lại là một lòng một dạ cho rằng thời cố là có qua có lại, mà nàng mục tiêu cũng chỉ là đường cá mặn, có cái tiểu viện nhi đủ loại hoa dưỡng nuôi chó, mỗi ngày phao ly cầu kỳ Thông trần tục sự đều cùng nàng không quan hệ. Ba đệ ba trương chỉ là chuyện tới trước mắt, đối thư đồng cũng bị hoảng sợ. Thời cố an bài địa phương cùng mang công quán là nam bắc tương đối hai đầu, nam tiến sân chiếm phía bắc một khối to mà trước bị nước bao quanh lưng dựa sơn, đặt ở trước vài thập niên kia đều đến là vương hầu trụ châu ngồi. Đối thư đồng mẹ con song song đứng ở cổng lớn, có điểm không biết trước mại nào chỉ chân. Mười chín gì quá trái lo phải nghĩ, cảm thấy chính mình trước một nước cờ đi xóa, do dự nói này mắt thấy liền phải binh hoang mã loạn trụ lớn như vậy địa phương chẳng phải đáng chú ý vẫn là tìm cái không chớp mắt tiểu tòa nhà có thể trốn tắt trốn mới là mười chín gì nhiều lự đặt ở bất luận cái gì thời điểm phồn hoa hiển quý nơi mới là cuối cùng bảo toàn thời cố nói nhắc tới mười chín gì quá mang ra tới hai chỉ cái dương lập tức hướng trong đi mười chín gì quá không cấm tưởng tại chỗ dậm chân túng đem đối thư đồng làm nàng cũng nói một câu mới là Đối thư đồng cùng nàng mẹ nó băn khoăn căn bản là không ở một cái tuyến thượng, vào cửa câu đầu tiên lời nói là, lớn như vậy phòng ở, chúng ta nương hai trụ quái quẩn cũ é. Trong chốc lát thêm người liền sẽ tới rồi, chờ thế cục ổn định, ta liền tới đây. Đối thư đồng vừa nghe, càng có vẻ kinh ngạc, ngươi cũng muốn lại đây. Thời cố cười, đôi mắt hơi hơi mị lên, tỉ tỉ đây là không tính toán muốn ta. Thời cố cũng không cho rằng đối thư đồng là tỉ tỉ, cũng hiếm khi như vậy kêu Ngẫu nhiên một lần đều là sinh khí hoặc là ám mà tính kế gì đó thời điểm, tiêu ra tới khiến cho người cảm thấy âm dương khoai khí. Đối thư đồng nghe liền không được tự nhiên, cũng cảm thấy chính mình lời này hỏi đến không đúng. Ngượng ngung nói, ngươi đã sớm phân đi ra ngoài một mình đảm đương một phía, há còn sẽ giống khi còn nhỏ giống nhau yêu cầu ta lãnh. Vô luận khi nào, ta đều là yêu cầu, chỉ có ngươi ở, ta mới có ra. Thời cố bỗng nhiên nghiêm túc ngữ khí, lệnh đối thư đồng trong lòng không khỏi mềm một cái trước mắt. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, có lẽ ăn nhờ ở đậu kia mấy năm, cũng chưa bao giờ từng có lòng trung thành. Nàng tuy rằng cha không đau, nhưng tốt xấu là sinh ở nơi đó lớn lên ở nơi đó, xương được với là cái da. Kia liền chờ ngươi kết hôn, chân chính nữ chủ nhân tới, ta lại giao hàng cho nàng. Đới thư đồng vui vừa, duỗi tay lý một chút thời cố hơi phiền cổ áo, lại bị hắn dịch khai. An tâm chủ ngươi, sẽ không có cái gì nữ chủ nhân. Thời cố nói chuyện, ánh mắt cũng xuống dốc ở đới thư đồng trên người. Rũ mắt thần sắc hơi trầm xuống. Đối thư đồng chỉ đương hắn tuổi trẻ, còn không mừng những cái đó lệnh của cha mẹ lời người mai mối, liền không có dông dài. Thời cố đem đối thư đồng đồ vật đặt ở ở giữa trong viện, nơi này cũng đủ rộng mở, có thủy có thụ. Đến lúc đó đem đối thư đồng những cái đó hoa hoa thảo thảo dọn lại đây, còn có có dư không gian. Đối thư đồng rất thích, nhưng một người ở khó tránh khỏi vắng vẻ, liền nói vẫn là cùng nàng mẹ một cái viện trước ở. Thời cố không có gì ý kiến, nói nơi này đều là nàng làm chủ tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào, chỉ là đồ vật không làm người lại như thế nào di chuyển, chỉ nói yêu cầu lại đến lấy không mượn. Đại khái an trí hào sau, thời cố lại kêu cái thanh niên tiến vào. Thanh niên sống lưng thẳng thắn, nện bước vững vàng, một thân tinh luyện khí chất, trong tay lại nắm một cái cùng cực kỳ vì không tương xứng thổ cầu. Đối thư đồng thấy kia thổ cầu nhưng thật ra hai mắt sáng ngời, đi phía trước chạy hai bước, ngồi xổm xuống thân đem thổ cầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Cầu nhi, bị gọi là cầu nhi cậu tử Cọ kiểu biệt gặp lại nữ chủ nhân ôn hương ôm ấp cũng là hưng phấn mà thẳng kêu to thời cố nhẫn mại tính tình nhậm một người một cậu thân thiết một hồi liền nắm dây dắt chó cấp tách ra cầu nhi là đới thư đồng nhặt được chỉ là không hảo dưỡng ở mang công quán liền giao cho thời cố mang theo cầu nhi theo thời cố mấy năm đảo cũng bị huấn luyện đến ra dáng ra hình thời cố dắt lấy nó thời điểm nó liền ngồi sổm hắn bên chân chi trước chống mặt đất thuận theo vô cùng chỉ là phun đầu lưỡi mãn nhãn mong đợi mà nhìn đối thư đồng Hiện giờ nơi này đều từ ngươi làm chủ, khiến cho nó trở về bồi bồi ngươi. Thời cố vô vô cầu nhi đầu, mới làm nó trở lại đới thư đồng bên người. Tựa hồ tiếp thu đến lúc đó cô này vô vô tín hiệu, cầu nhi qua đi cũng không lại dán đới thư đồng, chỉ ngoan ngoãn mà ngồi xổm bên người nàng. Đới thư đồng hiện tại mãn nhãn đều là cầu, đều đã quên hỏi bên người người. Thời cố chỉ phải làm người lại tiến lên hai bước, nói, đây là lương cung, trong khoảng thời gian này trong nhà lớn nhỏ sự đều tìm hắn. Ngươi nếu có có quan trọng sự tìm ta, cũng nói với hắn. Đới thư đồng lúc này mới ngẩng đầu xem qua đi, cảm thấy như vậy ngay ngay ngắn ngắn thanh niên, lưu tại bên người nàng quảng chút lông gà vỏ tỏi, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Người hà thời cố sớm đã định ra tới chủ ý, vô luận như thế nào đều phải đem lương cung lưu lại. Đới thư đồng bẻ hắn bất quá, cũng liền tùy hắn đi. Trong nhà đầu bếp đã sớm dự bị hảo, thời cố liền thuận tiện lưu lại ăn cơm. Chờ cơm công phu Thời Cố cũng bắt lấy chính mình xa cách hồi lâu rửa đen ôn lại một chút chủ tớ tỉnh. Đối thư đồng nghe hắn quy nhi quy nhi mạc đều, nhịn không được đô miệng, ngươi lấy tên này nhi chính là trâm Chọc ta. Nàng cấp cầu đặt tên cầu nhi, tiểu tử này liền cấp quy đặt tên quy nhi, cũng không phải là chuyên môn chê cười nàng không trình độ. Hơn nữa như thế nào nghe đều như là đang mắng người. Thời Cố cười nói, này không phải tùy ngươi phong cách sao? Đối thư đồng thầm nghĩ ai nguyên ý là ngươi tùy, nhưng vì như vậy hai cái sủng vật tên xảo một trận lại thật sự không phù hợp nàng tác phong buổi chiều thời điểm thời cố lưu lại lương cung cùng mấy cái bảo tiêu liền đi trở về đổi đến hoàn toàn mới địa phương mười chín gì quá vẫn là có chút lo lắng sợ hãi mang công quán bên kia sẽ sinh ra sự tới nàng tuy rằng ở mang ứng thiên nơi đó không tính cái nhân vật nhưng công quán không duyên cơ thiếu hai cái đại người sống nếu là làm mang ứng trời biết bọn họ chạy thoát đối thư đồng nhìn mang công quán phương hướng chậm rãi lắc lắc đầu sợ là cũng không cần nhiều lo lắng đối thư đồng nói. Giữa mày lại có không hòa tan được khinh sầu. Nàng cũng không thể nói nguyên cơ tới, trực giác cái kia không gì cha con tỉnh cha cũng không gì cơ hội tới tìm bọn họ nương hai tính sổ. Nay trực giác liền cùng ông trời cấp giống nhau, đảo mắt liền ứng nghiệm. Cũng liền một ngày công phu, đới thư đồng ở an tĩnh tưởng hòa trong đại viện loại chính minh hoa, còn chưa biết hiểu bên ngoài đã nghiêng trời lệ đất. Tin tức vẫn là một cái giặt quần áo bà tử truyền tiến vào, mang công quán trong một đêm không còn nữa tồn tại, mang ứng thiên càng là bị chết thê thảm. Đối thư đồng rốt cuộc cũng coi như đã trải qua hai đời người, nếu đem trải qua nhân gian thời gian thêm lên, đương nàng cha nương cũng có thửa, trong lòng ninh lập tức, cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc vốn dĩ liền không nhiều ít cha con thân tình, nàng phụ thân cũng coi như ở thỉ châu phong vân nhiều năm, trên tay không có khả năng không dính huyết, có này kết quả đều là ông trời tính tốt. Chỉ là biết được mang ứng thiên là bị thời cố giết chết, đối thư đồng liền không phải như vậy bình tĩnh. Bằng ai nói? phía trước còn ở nàng cha trước mặt thuận theo đến cùng cái gì dường như người, đảo mắt liền kém ở nàng cha mộ phần khiêu vũ, này chẳng lẽ là một người. Thì châu mới vừa tẩy quá bài, bên ngoài còn không thế nào an ổn. Đối thư đồng ra không được, chỉ có thể đi hỏi Lương Cung. Lương Cung thường xuyên ở tòa nhà cùng thời cố nơi đó hai đầu chạy, chỉ sợ cũng là được thời cố công đạo, sẽ không không rõ ràng lắm bên ngoài tình hình. Lương Cung đối đối thư đồng phân phó cơ hội là hữu cầu tất ứng, nhưng một khi hỏi kịp thời cố sự tình lại chỉ ngôn không biết, hoặc là chính là thỉnh thời cố tự mình tới cùng nàng nói. Đối thư đồng cảm thấy này lại vô nghĩa, mang hứng thiên như thế nào đều là nàng thân cha, nàng phải làm mặt hỏi thời cố có phải hay không ngươi giết, thời cố có thể thừa nhận. Hoài này vô pháp chứng thực suy đoán, đối thư đồng hai ngày này đều nuốt không trôi. Mười chín gì quá nhìn, như thường vẻ mặt ghét bỏ mà chọc nàng đầu, sách, nhìn ngươi này phúc đã chết cha bộ dáng vui vẻ điểm. Đối thư đồng đều bị nàng mẹ nó lời nói kinh đến mí mắt chi lăng lên Thầm nghĩ kia cũng không phải là nàng cha sao, thật đúng là đã chết, vẫn là bị nàng coi là thân đệ thời cố giết chết. Mười chín gì quá cũng không nghĩ tới, đối thư đồng để ý cái kia cũng chưa đứng đắn đau quá nàng cha. Nàng thấy hiện tại không ai, biểu tình chi gian co ti biến hữu, thiên mặt kéo hạ vào áo, nói, kia không phải ngươi thân cha, ngươi thân cha hiện tại còn không biết ở đâu lắng đâu. Cái gì? Đối thư đồng hễ vải đi xuống thần sắc lần nữa chấn hưng lên, bất quá là bị dọa. Sách còn không phải tuổi trẻ thời điểm không trải qua lựa, bị ngươi kia tâm địa gian rào thân cha cấp chẩm trễ trung thân. Ngươi ông ngoại lại là cái nịnh nọt người làm ăn, vốn dĩ liền tính toán đem ta đưa đến mang công quán, ta sau lại nản lòng thoái trí, cũng liền thuận thế mà vì. Chỉ là không nghĩ tới hoài ngươi, ta phí thật lớn tâm tư, mới đem chuyện này giấu đến thiên ý hề vô phùng. Cho nên nói, này nam nhân nhất không thể tin, về sóc nhưng đừng đi rồi mẹ ngươi đường xưa. Đối với sự tình trước kia, mười chín gì quá cũng ngượng ngùng nói chuyện nhiều cuối cùng lại là một hồi giận dò, cường điệu để ra thời cố. Một cái liền có dưỡng dục chi ân trưởng bối đều giết người, có thể thấy được này lánh tâm lánh tính, vạn không thể sống chung, bằng không về sau chết đều bị chết không rõ. Đới thư đồng cảm thấy, so với cái này, chính mình thân thế ngược lại là nhất khiếp sợ. Nàng nghĩ mất công không tới phụ thân trước mộ đi hóa vàng mã, bằng không hắn lao nhân ra dưới suối vàng có biết, không được nôn đến ngày ra. Ta đây thân cha là ai? Đới thư đồng nhấp nhấp môi. Cảm thấy vẫn là hỏi cái mình bạch hảo. Mười chín gì rất hợp cái kia chỉ lo chính mình tiền đồ cẩu đồ vật hiển nhiên hơn thấu, căn bản không nghĩ để, chỉ là nữ nhi đã hỏi, cũng liền nói. kia cẩu đồ vật năm đó tức tiêm đầu nghĩ ra quốc, cho nên cưới một cái quan gia tiểu thư, gia quốc sau liền không biết chết chỗ nào vậy. Cùng chỗ dưới một mái hiên cha, đới thư đồng cũng không thấy đến nhiều hiếm lạ, huống chi như vậy cái không bóng dáng. Nàng thấy nàng mẹ không nghĩ nói chuyện nhiều, cũng liền không hỏi nhiều, tốt xấu biết chính mình cha mẹ là ai là được. 19 gì quá luôn luôn không mừng nàng này phúc việc không ai quản lý thái độ, hiện giờ nhưng thật ra chính hợp nàng ý, chấn ăn nói, về sau chúng ta nương hai sống nương tựa lẫn nhau, nam nhân đều là cẩu đồ vận một cái cũng không cần trông cậy vào. Đới thư đồng khẽ thở dài, cảm thấy trong đầu còn bị các loại thình lình xẻ ra tin tức đánh sâu vào đến long long vang, đôi chính mình mong đợi nhiều năm cá mặn sinh hoạt, đều có chút không kế hoạch. 4. Đệ buôn trương Đới thư đồng suy nghĩ một đêm, cuối cùng đem một chút sự tình lý ra tới manh mối. Nàng này ẩn hai 20 năm sau thân thế đều không người biết hiểu, thời cố bên kia. Có lẽ cũng có nàng không tưởng được sự thật, vẫn là tự mình hỏi cái rõ ràng tương đối hảo. Chỉ là thời cố bận về việc công sự, vẫn luôn đều không được thoát thân. Ngẫu nhiên trở về trong nhà, cũng đã là đêm hôn khuya khoát, đối thư đồng cũng không biết được. Mà tái kiến thời cố, đã là 2 tháng chuyện sau đó. Mùa hạ phồn hoa đều đã khai tẫn, trong viện lạc đầy ánh vàng rực rỡ hoa quế. Thời cố một chân bước vào tới, ở mặt trên giống một cái ấn chất liền thu hồi chân ở sân bên ngoài đứng yên đới thư đồng xem qua đi trong tay ấm nước còn ở mấy cái chậu hoa chi gian qua lại đãng không kết cấu không chính tự và áo thượng đều dính không ít bọc nước nàng nhìn suốt hai tháng không gặp người tổng cảm thấy có điểm xa lạ nhưng cẩn thận xem lại không khác biệt này hoa quế muốn thu hồi tới làm điểm tâm sao năm rồi đới thư đồng đều có này thói quen cho nên thời cố lúc trước tuyển sân thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng trong viện này hai cây cây hoa quế nghĩ đến về sau mỗi năm mùa thu liền không thiếu bánh hoa quế ăn thời cố nói ngay tại chỗ một ngồi xuồng dùng mũ đều một phen trên mặt đất sái lạc hoa quế đới thư đồng lẳng lặng nhìn vài lần nói vào đi khắp nơi đều có đồ vật còn sợ ngươi giấm hỏng rồi thời cố sau khi nghe xong lúc này mới đứng dậy đi vào tới vừa đi gần hai người ngược lại cũng không biết như thế nào mở miệng đới thư đồng cảm thấy sớm hay muộn đều phải hỏi làm gì ướt gác bẩn thiểu, dứt khoát nói bên ngoài đồn đái là thật sự Này đồn đãi là cái gì, tự không cần nhiều lời. hiển nhiên thời cố cũng là rõ ràng, hắn yên lặng nhìn đối thư đồng, tựa hồ không nghĩ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình, câu chữ rõ ràng nói, là thật sự. Đối thư đồng trong lòng một chút liền cùng tiết khí bóng cao su giống nhau, xoa xoa ngực, làm chính mình cảm xúc hoán một chút, lại hỏi, lý do. Thời cố nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, tỉ tỉ tin tưởng ta. Đối thư đồng hiện tại vừa nghe này xưng hô liền tới khí, bang mà phách về phía hắn cánh tay thiếu cùng ta ra có dám mau phóng thời cố tê một tiếng cố ý cùng nàng lôi kéo nửa ngày có không rồi sau đó mới chính xác lên dùng phong khinh vân đạm biểu tình trần thuật một kiện kinh thiên sự thật mang ứng thiên giết ta cha mẹ ta tự nhiên muốn đòi lại tới có thủ báo thủ mà thôi đới thư đồng biết hắn sẽ không nói giả nhưng này dăm ba câu thật sự vô pháp triệt tiêu nàng lo lắng nắm phổi đã phát hai tháng sầu hỏi đi sát phụ sát mô thủ hà tất tiếp người vết sẹo không hỏi đi lại nháo đến hoảng thời cố xem nàng nhấp miệng bộ ngực phập phồng ôm nàng bả vai còn có thể cười được ta chính là tới nói cho ngươi ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi năm đó chuyện này xác thật chính là thời cố kia dăm ba câu chuyện này chẳng qua trung gian nhiều chút khúc chiết thời cố phụ thân ở năm đó cũng là thị trâu nghiệp giới trùm khống chế thị trâu kinh tế mạch máu dẫm chân một cái thị trâu là có thể run tam run cái loại này lúc ấy mang ứng thiên còn chỉ là mô ra cửa hàng không chớp mắt nghiệp vụ viên trời xuôi đất khiến thế khi phụ chắn một đao Mới đến này ưu ái thành kết bái huynh đệ. Khi phụ đem mang ứng thiên đương thân huynh đệ, một đường để bạt lôi kéo, thành chính mình sản nghiệp liên trung phó lãnh đạo. Sau lại thì châu sinh biến, mang ứng thiên lại bán huynh cầu vinh, đem khi ra sản nghiệp tất cả ba chiếm không nói, tự nhiên cũng sợ tương lai sự ra có biến, cho nên đổ khi ra mãn môn. Thời cố cái này cá lọt lưới, cũng không biết là mang ứng thiên lương tâm phát hiện, vẫn là có khác sở đồ, cũng có lẽ là bởi vì chính hắn bên người không đứa con trai. Một đống di thái thái lại sinh không ra, cho nên dứt khoát đem thời cố mang về tới dưỡng. Lúc đó thời cố còn xưng hô mang ứng thiên một tiếng thúc thúc, này quan hệ thượng như thế nào cũng coi như được với thân mật. Mang ứng thiên đánh tinh bản tính, lại không nghĩ rằng lúc ấy vốn dĩ hẳn là ở nơi khác lưu giáo thời cố, chính mình trộm chạy trở về, vừa lúc thấy hắn sở làm hết thảy, Mà càng muốn không đến chính là, thời cố cư nhiên có thể ở hắn bên người nhẫn nhiều năm như vậy, liền chờ một sớm phiên thiên. Mang ứng thiên chết thời điểm. Chính là liền đôi mắt cũng chưa nhắm lại, có thể thấy được cỡ nào không thể tin tưởng. Ngay cả đối thư đồng đều không thể tin tưởng, năm đó thời cố mới vài tuổi. Mười tuổi mà thôi, thấy ra môn bị đột như thế nào có thể trầm ổn. Nàng phụ thân lại ở Thị Châu thịnh hành nhiều năm như vậy, hắn đều là như thế nào chủ tính. Đối thư đồng càng muốn, càng phát hiện chính mình đối thời cố hiểu biết đến thiếu thốn. Nhưng mà này hết thảy, thời cố buồn không tính toán đối đối thư đồng giấu giếm. Chỉ là thời cơ chưa tới. Hắn còn yêu cầu thời gian đem sự tình đều an bài thỏa đáng Đới thư đồng họ mang Thời cố cũng rất rõ ràng Nhưng mà hắn báo thù mục tiêu cũng cũng không từng giao động Mặc dù bọn họ là thần cha con lại như thế nào Hắn phóng không được tay Vậy không bỏ Nghĩ đến hai người trung gian chú định vắt ngang đồ vật Thời cố đáy mắt quẩn quận một mảnh đen tối Cánh tay không khỏi buộc chặt Cô đến đới thư đồng nhăn lại mi Đới thư đồng trong lòng suy tư Muốn hay không đem chính mình thân thế nói cho thời cố một tiếng Nhưng đồng thời nghi hoặc cũng quanh quần nàng. Khi ra mãn môn huyết hải thâm thủ, thời cố chỉ giết một cái mang ứng thiên, lại còn đối nàng lễ ngộ có thêm. Đối thư đồng nhớ tới chính mình thân mụ lời nói, không phải do nhiều cân nhắc vài cái, nhưng lại rắc thời cố ở chính mình nơi này thật sự mưu đổ không đến cái gì. Nàng lại không phải tay cầm quyền to, cũng không có hùng hậu bối cảnh, thời cố không đáng bọc vòng tính kế cái gì. ngươi đối thư đồng nhìn thời cố, lại cảm thấy nào đó lời nói thật sự không mặt mũi hỏi ra khẩu, tính. Thời cố đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, có chuyện không hỏi, nhưng không giống ngươi. Đối thư đồng há miệng thở dốc, cảm thấy bọn họ hai người hiện tại tình hình thật sự có điểm kỳ quái. Ngươi một năm một mười mà cùng ta nói giết ta phụ thân, sẽ không sợ ta cũng hận ngươi. Không sao cả. Thời cố nhún nhún bay, ngủ đông những cái đó tâm tư lại không biểu lộ ra tới. Có lẽ lời này ta cũng nên hỏi một chút ngươi. Kia dù sao cũng là nàng cha ruột, hắn nổ súng thời điểm không phải không do dự quá đới thư đồng xem hắn thật không sao cả biểu tình không cấm mê mang nghị nghị vẫn là nói cho hắn tình hình thực tế tương đối hảo ta có việc thiếu ra lương cung xuất hiện ở sân trước được đến thời cố gật đầu ý bảo sau mới cất bước tiến lên hoác tiên sinh hồi thị châu lương cung trong miệng hoác tiên sinh hẳn là vị quan trọng đặc thù nhân vật thời cố ngược lại liền cùng đới thư đồng nói ta đi gặp cá nhân buổi tối trở về đới thư đồng không dám chậm trễ hắn chính sự vội thúc giục hắn đi Mười chín gì quá nghe được thời cố rời đi động tĩnh, nhảy nhót mà chạy tới, hỏi, đều hỏi rõ ràng. Đối thư đồng gật gật đầu, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hết thể đều ở không nói chung. Mười chín gì quá vô ngực, một bộ hơi sợ bộ dáng, quá độc gác quá độc gác. Xem ra nơi này cũng không phải ở lâu nơi a, chúng ta vẫn là chạy nhanh nghĩ cách rời đi đi. Đối thư đồng đấy lòng có tin nói không rõ do, do dự, khả năng cũng là không nghĩ nàng mẹ hiểu lầm thời cố quá nhiều, liền giải thích một phen kia hắn không biết ngươi không phải mang ứng thiên thân sinh à, hắn còn đem ngươi cái này kẻ thù giết cha nữ nhi lưu tại bên người, không phải động cơ không thuần sao. Mười chín gì quá lông mày đều phải treo lên, đối thời cố là một ngàn cái không tín nhiệm, đối chính mình đi nhầm này bức cỡ càng là ruột đều hối thanh. Lời nói vòng hồi cái này điểm thượng, đối thư đồng như cũ buồn bực, hắn có thể đổ ta cái gì. Nữ nhân không cũng khắp nơi đều có, so nàng mình diễm, so nàng xinh đẹp, còn không biết có bao nhiêu. Người đứa nhỏ này như thế nào liền ở phương diện này thiếu căn gân đâu. Mười chín gì quá trừng mắt, lại chọc nữ nhi đầu, tóm lại phải nghĩ biện pháp rời đi, trốn cũng đến chạy đi. Thời cố có thể so phụ, mang ứng thiên tâm mắt nhiều hơn, ngài đến chuẩn bị đầy đủ điểm. Đối thư đồng nhắc nhở, nhưng thoạt nhìn muốn nhiều không đi lòng có nhiều không đi tâm. Mười chín gì quá cũng mặc kệ nàng, quyết định chủ ý liền trộm như hoa lên. Hôm nay đi ra ngoài đường cái vòng tay, ngày mai đi ra ngoài trôn cái vàng. Đối thư đồng cũng không phải không nghĩ tới, nhưng xem nàng mẹ mỗi ngày ra ra vào vào không chịu bất luận cái gì hạn chế, mới vừa nổi lên nghi hoặc lại dây lắt đánh mất. Chỉ là bên người có cái lương cung, làm đối thư đồng nhiều ít cảm thấy không thích đứng, thả người như vậy đi theo bên người nàng, thật sự là lãng phí. Lương cung, ngươi không trở về thiếu gia bên người. Đối thư đồng nghĩ, bên ngoài tình thế cũng ổn định xuống dưới, không có nhiều ít nhưng lo lắng. Lương cung đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng, thiếu gia làm ta hộ vệ tiểu thư an toàn. Ta cả ngày môn đều không ra, có cái gì không an toàn. Đối thư đồng lẩm bẩm vài câu, biết lương cung sẽ không nghe nàng, tọa đứng dậy vào nhà. Lương cung theo sau xoay người, không nhanh không chậm mà đổi kịp. Đối thư đồng tay vịn cánh cửa, hơi hơi thiên mặt, nói, ta đi tắm rửa ngươi cũng đi theo. Lương cung sắc mặt khẽ biến, vội vàng cúi đầu, không có lại đi phía trước. Đối thư đồng đóng cửa lại, thấy trong viện vẫn như cũ sử bóng người, khẽ thủ đoạn thượng bạc vòng tay, như suy tư gì. Lương cung tựa như đối thư đồng sau lương linh, phàm có nàng ở địa phương, lương cung liền nhất định ở làm một cái bảo tiêu, có thể nói là thực xứng trước. Phàm là có ngoại lệ, đại khái chính là thời cố trở về lúc. Ngày nay thời cố trở về đến sớm chút, vào cửa liền kêu đói. Đối thư đồng ám đạo hắn hiện tại thân phận hiển quý còn có thể ăn đói cũng là kỳ, chỉ có thể tạm thời đem chính mình đương điểm tâm một chén hầm trứng làm đi ra ngoài. Đi cấp thiếu ra lấy cái thìa thuận tiện làm phòng bếp làm hai cái đồ ăn. Đối thư đồng đem chính mình chạm qua thìa đặt ở một bên, phân phó mới tới nhà đầu. Thời Cố tựa hồ là thật đói đến chờ không kịp, liền chén mang muỗng toàn lay tới rồi chính mình trước mặt, phí chuyện gì, khi còn nhỏ còn một khối tắm rửa đâu, dùng một cái thìa còn ghét bỏ ta. Thiếu bộ chút có không gần như hủy ta danh dự. Hai người nhận thức thời điểm, một cái 10 tuổi một cái đều 13, nơi nào còn có một khối tắm rửa phân, người này nói chuyện càng ngày càng không ngăn cản. Đối thư đồng thấy Thời Cố đã đem thìa phóng tới trong miệng, Lại muốn ngăn cũng không còn kịp rồi, đành phải nói, đều lớn, ngươi lại không tránh ngại, gọi người hiểu lầm. Thời cố cắt một tiếng, thầm nghĩ hiểu lầm cái gì, kia không đều là rõ ràng. Bất quá trước mắt người này, ngóc lên là thật ngốc. Ngươi biết người ngoài đều nói cái gì sao? Thời cố nhấp hạ thìa, nhìn nàng nói. Đới thư đồng vẻ mặt không rõ. Nhân ra nhưng đều nói đôi ta là trời sinh một đôi đâu. Nam, đệ năm trương. Đới thư đồng đem trên bàn tích có một quả khô mã đến chỉnh chỉnh tê tê. Mắt cũng không nâng nói, vậy ngươi còn không nghĩ như thế nào làm sáng tỏ, chờ hiểu lầm lớn, hảo cô nương cũng không dám gả ngươi. Thời cố buông ra ngón tay, thìa len ken một tiếng trở xuống trong chén, thuận thế nắm quá đối thư đồng khăn tay xoa xoa khỏe miệng. Hắn luôn luôn đều là như thế đoạt nàng đồ vật, đối thư đồng cũng thói quen, lập tức buông ra tay. Đề tài này cũng không biết xúc động thời cố nào căn thần kinh, trong phòng nhất thời không tiếng động. Chờ đến ăn cơm thời điểm, không khí mới một lần nữa lung lay lên. Thời cố tự vào cửa cũng không thay quần áo, đối thư đồng phỏng đoán hắn vẫn là muốn đi ra ngoài, liền không có nói nhiều, miễn cho hắn lại không thích nghe. Chờ thêm 2 ngày ta vội xong rồi, mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Đối thư đồng đưa hắn đến viện muôn khẩu, nghe hắn nói như thế, liền nói, ta có tay có chân, lại không phải thế nào cũng phải ngươi mang theo. Ngươi nếu chính mình cần mẫn đi ra ngoài cũng đúng, làm lương cung đi theo. Thời cố duỗi tay sửa sửa nàng bên thai kiểu ra tới đầu tóc, tiếp theo bổ sung, an toàn chút. Đối thư đồng thiên mở đầu, không quen đi loanh quanh, trực tiếp hỏi, ngươi ở làm lương cung giám thị ta. Nàng nghi hoặc cái gì liền hỏi cái gì, như vậy trắng ra không khỏi làm thời cố sừng suốt. Bất quá thời cố cũng chỉ là đốn một cái trước mắt, thừa nhận đến thập phần rộng lượng, có thể nói là có này tỉ tất có này đệ. Đối thư đồng liền buồn bực, vì cái gì? Sợ ngươi chạy. Ta vì cái gì muốn chạy? Đối thư đồng đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế giống nhau, hỏi gặp thời cố đều không biết như thế nào trả lời. Hắn nhìn đối thư đồng nghiêm túc cầu giải bộ dáng, không biết nàng là thật không rõ vẫn là giả không rõ, nhưng là hắn trong lòng cầu mà không được hốt hoảng là thật sự. Đối thư đồng. Thời cố đống nhiên nắm chặt đối thư đồng cánh tay, cả tên lẫn họ mà kêu nàng một tiếng. Nay một tiếng đảo cũng nhắc nhở đối thư đồng chính mình, nàng trong lòng bừng tỉnh, nhớ lại tới phía trước liền phải nói với hắn sự, nói, nếu là như thế này, ngươi thật cũng không cần. Dù sao ta cũng không phải mang ứng thiên thân sinh, sẽ không bởi vì hắn lại báo cái gì thủ. Lời này nhìn như khinh phiêu phiêu, lại ở thời cố trong lòng nhấc lên một đợt lãng. Hắn hô hấp một đốn, suýt nữa liền xoa khí, hoan sau một lúc lâu mới đầy mặt rối dám hỏi, ngươi nói cái gì? Về thân thế, đối thư đồng là đã lăn qua lộn lại cân nhắc vài biến, trong lòng đã là gợn sóng bất kinh. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật, đảo lệnh thời cố không biết như thế nào tin. Việc này nghe tới là rất hoang đường, bất quá ngươi cũng không đáng so với ta còn tiếp thu vô năng đi. Đối thư đồng thấy thời cố đứng ở nơi đó nửa ngày không nói lời nào, không hiểu được hắn trong lòng nghĩ như thế nào, tọa chọc chọc cánh tay hắn. Khá tốt, khá tốt. Thời cố liền nói hai tiếng, lại xem đối thư đồng khi, trên mặt liền mang theo rất khó miêu tả ý cười. Đối thư đồng bị hắn xem đến không cấm nổi lên một tầng nổi da gà, sờ sờ cánh tay nói, cho nên ngươi đừng lại làm lương cung đi theo ta, ta sẽ không bởi vì phụ. Mang ứng thiên đối với ngươi bất lợi. Ngươi cảm thấy ta là như thế này tưởng cỏ cây hành hành trong viện thực can tĩnh đối thư đồng tựa hầu nghe tới rồi thời cố ẩn ẩn tiếng nhến răng một chân bất giác sau này triệt nửa bước mặc kệ nghĩ như thế nào ta có chuyện gì đều là không dối gạt ngươi sở dĩ nói cho ngươi cũng là sợ ngươi bởi vì việc này cảm thấy hổ thẹn với ta gì đó là ngươi đừng nghĩ nhiều mới là thời cố trong giọng nói hỗn loạn một tia than thở mềm nhẹ mà vô vô đối thư đồng phát đỉnh đã biết những việc này cũng không có miệt mài theo đuổi tính toán hảo hảo gốc, chúng ta trước kia cái dạng gì Về sau vẫn là cái dạng gì. Đối thư Đồng sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, lời nói lại vòng trở về mới vừa rồi vấn đề thượng, cho nên ngươi đem Lương cung mang đi đi. Lương cung là thời Cố Sáng sớm liền tính toán an bài ở bên người nàng, tự nhiên sẽ không dễ dàng xoay chủ ý. Kỳ thật sớm tại Mang Công quán thời điểm, Lương cung liền ở, chỉ là an bài đến bí ẩn, Đối thư Đồng cũng hoàn toàn không biết được. Thế đạo không tốt, có Lương cung ở ta tương đối yên tâm một ít. Đối thư Đồng vừa thấy việc này nói không thông, nghĩ nghĩ nói Kêu ít nhất ở trong nhà, ngươi đừng làm cho hắn lao vây quanh ta chuyện, ta đều cảm giác chính mình không riêng tư. Thời cố nhữ nhữ mày, hắn cũng đều không phải là muốn cho lương cung vượt rào, chỉ là làm hắn mỗi ngày đem đối thư đồng hàng ngày đăng báo. Hiện giờ xem ra, lương cung rốt cuộc là cái nam nhân, còn phải đi thêm chấm trước. Yên tâm đi, sẽ không. Thời cố làm ra bảo đảm, nhân còn có việc chưa xong, liền không có ở lâu. Hắn sau khi đi, 19 gì quá mới vội vàng mà chạy tới. 19 gì quá vẫn luôn cảm thấy thời cố đối đối thư đồng quan tâm không bình thường, mới vừa rồi liền tưởng nghe lén, nhưng viện môn khẩu xử cái lương cung, tường đồng vách sắt giống nhau, rồi bọ đều phóng không đi vào. Lúc này chạy vào, 19 gì quá bắt lấy đối thư đồng liền hỏi, ngươi bẻ xả rõ ràng không? Thời cố đối với ngươi có phải hay không lòng mang ý xấu? Thế sự đạo lý đối thư đồng có lẽ minh bạch đến nhiều, nhưng nào đó cảm tình, nàng giống như trời sinh liền không thông suốt. Nàng ẩn ẩn cảm thấy cùng thời cố chi gian có chút cái gì không giống nhau, khá vậy không cái kia mặt tự tin mà cho rằng thời cố liền thật đối nàng có ý tứ, cho nên do do dự dự, nửa ngày đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thời cố cũng chính là từ nhỏ cùng nàng hôn thói quen, người trẻ tuổi lại không đụng tới mặt khác thích nữ tính, cho nên mới đối nàng không bình thường, tục xưng luyến tỷ tình kết. Nghe ngươi quỷ xả, mười chín gì quá hận sắt không thành thép mà cắn răng, buồn chết người tính. Đới thư đồng nhấp môi môi, cảm thấy bị mắng thật sự bị khuất. Rõ ràng bóng dáng đều không có sự tình, vì cái gì mẹ nó ngạnh ngôn nói thời cố như thế nào thế nào. Ta thật hoài nghi có phải hay không lúc trước hoài ngươi thời điểm đi tranh Amnico, đem ngươi tỉnh căn nhi đều dừng ở nơi đó. Mười chín gì quá cứ theo lẽ thường vươn ra ngón tay đầu, chọc một chút cảm thấy không đủ, lại bỏ thêm vài hạ. Mắt thấy Đới thư đồng là thật không thông suốt, mười chín gì quá cũng không có biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy như vậy đảo cũng hảo. Ta mặc kệ ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết, tóm lại về sau trường cái nội tâm, đừng cả ngày cùng thời cố ở một khối còn không có cố kỵ. Ta đương nhiên hiểu được. Đối thư đồng cảm thấy nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có bất luận cái gì quá giới địa phương. Mười chín gì quá xem nàng bộ dáng, bất giác thở dài. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, thời cố hẳn là còn không có mở ra tới, cũng không biết là còn ở trụ tính, vẫn là có điều cố kỵ. Mười chín gì quá mở tự tìm tư. Cảm thấy vẫn là nhanh chóng dọn ra đi thì tốt hơn. Thời cố đảo đều không phải là như thế, thật sự là hắn quá hiểu biết đối thư đồng. nang liền thật cùng kia không dính hồng trần lạt ma giống nhau, mặc dù biết hắn tâm ý, hoặc là tiếp tục giả ngu, hoặc là liền thật muốn chạy. Cho nên hắn mới do dự muốn tới khi nào mới đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Bất quá hắn cũng không tính toán quá trang, liền tính đối thư đồng thật sự đã biết, hắn cũng không sợ cái gì. Lúc trước còn có mang ứng thiên tầng này trở ngại, hiện giờ lại cũng tỉnh xong việc mười chín gì quá cùng thời cố hai cái từng người đánh bản tính, duy độc đới thư đồng nửa điểm tiếng gió bất giác, thật sự sống được giống con cá mặn. lương cung y gì theo thời cố phân phó, không hề cùng đến thật chặt, chỉ là phàm là gia đại môn, lương cung vẫn là giống cái sau lương linh. đới thư đồng xem hắn phần lớn thời điểm cũng không nói lời nào, coi như không có người này tồn tại. đới thư đồng cũng là đứng đắn thượng quá học, nguyên bản còn tưởng tốt nghiệp sau tiếp tục dạy học, chỉ là nàng như vậy thương gia tiểu thư, phụ thân lại là dáng vẻ kia trường học đối bối cảnh khảo sát tương đối nghiêm khắc một ít tả hữu là phê không xuống dưới nang liên ở trong nhà nhìn xem viết viết bản thảo cho chính mình biên cái bức danh ngẫu nhiên cũng hướng báo xã đầu gửi bài kinh doanh mấy năm xuống dưới đảo cũng có chút thành tựu hiện tại vẫn là mẫu một chuyên mục thường trú người viết kịch bản dựa vào này đó tiền nhuận bút cùng mười chín gì quá tiểu kim cố hai mẹ con kỳ thật cũng có thể quá một cái ý ấm cơm no nhật tử chỉ là nữ tử bên ngoài mưu sinh trung quy không thể so những cái đó của cải hùng hậu người khác không hề căn do suy đoán đều có thể đem người ta nói thành quỷ. Đối thư đồng tuy không có kết hôn tính toán, khá vậy không nghĩ bị người coi như trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, đến lúc đó còn không chừng đưa tới cái gì lao thử con rán. Trước mắt, vẫn là tìm một phần lâu dài an ổn công tác mới được. Nàng muốn tìm công tác sự, tự nhiên cũng từ lương cung chuyển tới thời cố lỗ thai. Thời cố trong tay méo thì trâu kinh tế nửa giang sơn, an bài một phần công tác tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu cảm thấy ngốc tại trong nhà nhàm chán, ta nơi này vừa lúc thiếu một cái phiên dịch, ngươi không phải học quá mặt khác ngôn ngữ. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Đối thư đồng chính là không nghĩ tổng dựa vào hắn mới tưởng một mình nụ sinh, bằng không nàng chẳng phải là trực tiếp đại ở trong nhà, hoa hắn tiền càng thật sự. Đối thư đồng không cấm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lương cung, cảm thấy người này ngày thường thí cũng băng không ra một cái, nàng còn không có quyết định sự tình, hắn nhưng thật ra trước tiên đăng báo cấp thời cố. Ta chính là muốn tìm điểm sự tống cổ thời gian, ngươi đừng lao nhung tay. Có lẽ là trong khoảng thời gian này thời cố chiếu cố quá nhiều, liền đối thư đồng này Phật gia tính tình đều bắt đầu cảm thấy phiền. Khó được thấy nàng tắc bao, thời cố còn rất cao hứng, nói, hiện tại bên ngoài cũng không ít lòng dạ hiểm độc sưởng, chuyên môn tìm ngươi như vậy tuổi trẻ sinh đẹp lựa, ta không phải lo lắng ngươi. Ngươi thiếu tới, ta như thế nào cũng so ngươi ăn nhiều 3 năm cơm đâu. Đối thư đồng không phục, lấy ra tới tuổi ưu thế biết nàng có đôi khi phạm trục thời cố cũng không cùng nàng ngoan cố ngầm đi cha một cha là được không đáng nghịch nàng ý tứ hôm nay ngươi đã đến rồi cũng hảo vừa lúc cùng ta đi cái địa phương thời cố nói lấy quá đới thư đồng áo khoác triển khai chờ nàng dỗi cánh tay đi chỗ nào một cái đấu giá hội đều là người nước ngoài dùng được với ngươi thời cố như vậy vừa nói đới thư đồng tưởng cự tuyệt cũng không thể tới đấu giá hội không phải kẻ có tiền chính là có quyền người Đới thư đồng một cái đều không quen biết, cục mi rũ mắt mà làm tốt chính mình phiên dịch trước trách. Tuy là như vậy, đới thư đồng trình diện sau lại không phiên nói mấy câu, nàng cảm thấy chính mình liền tới xuyến cái người sai vật. Nàng thấy thời cố ngồi cũng không có muốn chụp đồ vật, liền hỏi nói, không có người nhìn chúng. Chờ một chút. Thời cố nói, lo chính mình lột trong tay hồ đào, phóng tới đới thư đồng trước mặt tiểu cái đĩa. Đới thư đồng nghe vậy, nhéo lên tới hạch đào nhân cả băng đạn căn ở trong miệng, chỉ lo ăn. Thời cố nghiêng đầu trong mắt đều không nàng, chữ đầy ý cười. đấu giá hội mau đến kết thúc, áp chụp thứ tốt mới bày ra tới. đối thư đồng thấy thời cố buông hoạch đảo, minh bạch hắn muốn ra tay, liền quay đầu nhìn lại. áp chụp chính là chỉ ngọc lục bảo nhẫn, một đinh điểm đồ vật, ở đây thượng lại rực rỡ lấp lánh, không khó coi ra này giá trị xa xỉ. đối thư đồng thấy thời cố mắt cũng không chớp, đây trời kêu giới đến chụp cái nữ nhân mang nhẫn, không cấm thê hắn đau mình, nghĩ nghĩ sau hỏi, người đây là tặng người. thời cố thành thật gật đầu. Đối thư đồng xoay chuyển trong mắt, đột nhiên cười hỏi, có người trong lòng. Bằng không nàng thật sự không nghĩ ra, thời cố chụp như vậy cái tinh xảo ngoạn ý nhi làm gì. Thời cố nhìn về phía nàng, cũng là không có do dự, đúng vậy, đưa cho người trong lòng. Dĩ vãng đối thư đồng cùng thời cố nói này đó, hắn đều là không kiên nhẫn, hiện giờ nghe hắn chính miệng nói như vậy. Đối thư đồng làm trên danh nghĩa tỉ tỉ, đột nhiên sinh ra một cổ vui mừng cảm. Thời cố thấy thế, thần sắc không rõ hỏi, ta có người trong lòng, ngươi thật cao hứng. Cao hứng A. Đối thư đồng trên mặt lốn đồng tiền nhu hòa, là thật sự thế hắn cao hứng. Nàng một cao hứng, thời cố lại có chút không cao hứng. Không hỏi xem ta người trong lòng là ai. Thời cố nghĩ, nàng nếu muốn hỏi, hắn nhất định thành thật mà trả lời, không biết khi đó nàng phản ứng sẽ là như thế nào. Nhưng đối thư đồng không như vậy, ở nàng xem ra, thời cố như vậy lặng yên không một tiếng động mà liền có người trong lòng. Nói vậy trong lòng có dự tính, tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Nàng cũng không phải tràn đầy lòng hiếu kỳ người, hạt hỏi thăm gọi người phiền. Ngươi nếu thật đối nhân ra đệ bụng, hôm nào chính thức trông thấy cũng đúng. Thời cố thấy nàng như thế thiện giải nhân ý, một cổ phiền muộn nảy lên trong lòng, cảm thấy trước mắt hết thể cũng đều không thú vị. Trở về đi. Thời cố đứng dậy, cắm túi quần dẫn đầu liền đi ra ngoài. Đới thư đồng sửng suốt một chút sau, vội vàng lấy lại tinh thần chạy chậm đuổi kịp. Thời cố chân trường lại đi được mau, đới thư đồng vốn là đối nơi này địa hình không quen thuộc thấy hắn bóng dáng thời điểm, liền thấy trên tay hắn gấp một chi yên. đối thư đồng vẫn luôn nghe thời cố nói bực bội thời điểm mới có thể chịu, nhưng hôm nay hắn bực bội số lần cũng quá nhiều điểm. chẳng lẽ nam nhân cũng đều như vậy thiện biến? thời cố chờ đối thư đồng đi mau gần, phun ra trong miệng sương khói, đem không có chịu xong nửa thanh ném đi ra ngoài. lên xe đi. không đợi đối thư đồng mở miệng, thời cố lại từ khai lại đây xe gian ngồi xuống, chụp bên cạnh ghế dựa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không có con mắt xem đối thư đồng. Đới thư đồng cổ hạ má, lên xe lúc sau nhìn hắn ẩn ở đen tối chung sân mặt, nhìn không được hỏi, lại tức giận cái gì đâu. Tỷ tỷ biết ta sinh khí. Lại tới nữa. Đới thư đồng ngồi thẳng thân, phiên cái nho nhỏ xem thường, cảm thấy hắn vẫn là không gọi này thanh tỷ tỷ cho thỏa đáng. 6. Đệ Sáu chương. Tục ngữ nói, tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất. Thời cố một hồi không đạo lý sinh khí, đới thư đồng cũng không nghĩ chiều hắn, dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện. Mười chín gì quá thấy hai người một đạo trở về, cái chán liền thẳng thình thịch. lâm sau liền đem đối thư đồng kéo đến trong phòng. Ngươi là tưởng tức chết ta có phải hay không? Nói cùng thời cố bảo trì khoảng cách, ngươi còn cùng hắn trộn lẫn khối. Đối thư đồng thấy mẹ nó nhe răng đều mau ăn người, trước tiên che lại chính mình cái chán, vội không ngừng giải thích, ta chính là đi giúp đỡ mà thôi, hắn tốt xấu là ta đệ đệ, ở mang công quán ta cũng không thiếu chịu hắn chiếu cố. Mười chín gì quá nghe nàng vẫn là đệ đệ đệ đệ mà kêu cái không để yên ngực liền một trận đổ nàng như thế nào liền sinh như vậy cái đầu gỗ giường như người đâu hơn nữa mẹ ngươi cũng không cần như vậy nhọc lòng á khi sớm đã có người trong lòng đới thư đồng nói còn có điểm có chung vinh dự cao hứng cắm túi quần ngồi vào ghế trên mười chín dì quá mặt lộ vẻ nghi ngờ đang định cẩn thận hỏi nàng thấy nàng từ trong túi đào á đảo móc ra tới một con tinh xảo nhung tơ hộ. ngươi mua nhưng thật ra quái đẹp mười chín dì quá nhìn đến hộp ngọc lục bảo nhẫn Ánh mắt cũng không cấm sáng một chút, đối thư đồng nhìn nhẫn thượng trong sáng đa quý, lại ngây ngẩn cả người thần, trong đầu không khỏi vang lên thời cố ở đấu giá hội thượng nói. Là không cẩn thận rơi xuống đi đối thư đồng không xác định mà lẩm bẩm, nhưng lại rõ ràng mà nhớ rõ, nhẫn rõ ràng là thời cố chính mình trang, khi nào chạy tới nàng nơi này tới. Lầm nhầm lầm nhầm cái gì đâu, Mười chín gì quá thấy nàng thất thần, đem nhẫn bộ chính mình ngón tay thượng nhìn nhìn, càng xem càng thích. Không cấm vui mừng cái này đầu gỗ dường như khuê nữ rốt cuộc sẽ tiêu tiền trang điểm chính mình. Mẹ, này nhẫn là thời cố. Mười chín gì quá vừa nghe, tức khắc cảm thấy trên tay nhẫn phòng tay, vội vàng loát xuống dưới. Đồ vật của hắn ngươi cầm làm gì? Hẳn là hắn dừng ở ta nơi này đới thư đồng nói được thực không tự tin. Mười chín gì quá không có hỏi nhiều, thúc giục làm nàng đem nhẫn còn trở về. Đới thư đồng tinh thần hoảng hốt mà đi tới cửa, cuối cùng chính mình cũng không có thể lý giải một khang hồ đồ, quay đầu lại nói mẹ ta giống như phát hiện cái gì khó lường sự. Mười chín gì quá như mày, ngươi có thể nói hay không dứt khoát điểm, tham thiền đâu không minh không bạch. Đối thư đồng lặng lẽ xem xét một chút nàng mẹ, liền cảm thấy chính mình trên mặt hảo tưởng có điểm đau, e sợ cho một chút nói rõ ràng, nàng mẹ liền xông tới ăn nàng, do dự sau một lúc, mới che che giấu giấu mà đem sự tình cùng chính mình phòng đoán nói. Mười chín gì quá nghe xong, lông mày đều thiếu chút nữa dựng lại đây, thật vất vả nuốt xuống đi một hơi. Đối thư đồng cảm thấy nàng há mồm thời điểm đều sắp nôn ra máu, mang cửu cửu, ngươi có thể lại tỉnh ngộ đến vãn một ít sao? Đối thư đồng không cấm nhíu môi, thầm nghĩ nàng mẹ cùng thời cố giống nhau, sinh nàng khí hoặc là hận không thể tấu nàng thời điểm, luôn là kêu nàng mang cửu cửu, giống như tưởng lộng chết nàng lại luyến tiếc lộng chết nàng dường như, lập tức đem thứ này còn cho hắn. Mười chín gì quá bang đến một phách cái bàn, trên cổ tay phỉ thúy vòng tay đều thiếu chút nữa khái đoạn, không được, ta xem cũng đừng quanh co lòng vòng. Hiện tại liền đi nói rõ ràng, việc hôn nhân này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đối thư đồng ngừng mặt, vẻ mặt mặt danh. Như thế nào liền xả đến việc hôn nhân thượng? Sự tình tới rồi này phân thượng, cũng liền đối thư đồng còn do dự mà thời cố là cố ý vẫn là vô tình. Mười chín gì quá lại nhìn cái rõ rành rành, nào còn có thể chờ sự tình tiếp tục lên men, lập tức liền lôi kéo đối thư đồng đi thời cố sân, tính toán quang minh chính đại đem sự tình mở ra, giảng minh bạch cũng làm cho hắn sớm chút đánh mất những cái đó không thực tế ý niệm. Thời cố còn chưa nghỉ ngơi, trên người ăn mặc màu đen áo khoác ngoài quần dài, quanh thân đều phía một cổ cùng ngày thường Tây Trang dày ra bất đồng ô nhuận. Mười chín gì tìm ta có việc. Thời cố khái khái chỉ gian thuốc lá, thấy xúc ở cửa đới thư đồng, vỗ về trong tay bật lửa không có bật lửa. Cựu cựu nói, đây là người rừng ở nàng chỗ đó. Nguyên lai là vì này. Thời cố ánh mắt ở mười chín gì quá đặt ở trên bàn trà nhẫn hộp thượng nhẹ liếc một chút. Thần sắc đạm nhiên, này nguyên bản chính là đưa cho cựu cựu, mang nhưng thích hợp. Nửa câu sau lời nói, thời cố rõ ràng là hỏi đối thư đồng. Đối thư đồng ở phía sau cửa nghe, cảm thấy trong lòng có thứ gì bắt đầu sụp đổ. Mười chín gì quá xem đối thư đồng kia không tiền đổ dạng, sọ so nào đều bắt đầu phạm đau. Nàng thấy thời cố cũng không có dấu giếm ý tứ, cũng liền dứt khoát nói, nếu là tỷ đệ tương tặng ta cũng liền không nói nhiều cái gì, nhưng này nhận ý nghĩa phi phạm, vẫn là nghị kỹ hỏi rõ hảo. Nếu mười chín gì đã mở miệng, ta cũng không quanh co lòng vòng. Thời cố đứng lên, bỗng nhiên cất cao thân hình, chính là đem mười chín gì quá đẻ ép một đầu. Mười chín gì quá không nghĩ thua khí thế, âm thầm thẳng thắn eo lưng. Nói như thế nào nàng đều là kiểu kiểu mẹ ruột, hắn trường bối, còn sợ hắn một người tuổi trẻ tiểu tử không thành. Thời cố đứng ở bàn trà sau không núp ních, cao dài thân hình đỉnh bạt như tùng, đôi tay rũ còn tính quy củ có lễ. Hắn nhìn mắt phía sau cửa, ôn nu nói thẳng, ta là thích cựu Cũng tính toán cùng nàng cộng độ cả đời, mong rằng 19 gì có thể thành toàn. Làm cho hai mẹ con mặt, thời cố này thông báo là mặt không đỏ khí không xuyễn, 19 gì quá đều nhịn không được muốn mặt già đỏ lên. Nàng ám đạo hiện tại người trẻ tuổi đều không theo lý ra bài, chợt đề ra một hơi, chém đinh chặt sát, không được. Ta sẽ không đồng ý. Thời cố tiếp thu đến đáp lại, đã không có tiếp tục thuyết phục ý tứ, cũng không có chịu đả kích biểu tình, lại ngồi trở về, chuyển trong tay liên không mặn không nhạt nói mười 19 gì đi thong thả, không tiễn. 19 gì quá. Đây là không thể đồng ý khiến cho nàng lăn ý tứ. Tuy là 19 gì quá luyện liền hảo tài ăn nói, ở thời cố trước mặt cũng vô dụng chàng. Nàng đành phải giữ cửa mặt sau đối thư đồng lôi ra tới, làm nàng đem chính mình tâm ý nói rõ. Nay nửa ngày đối thư đồng nghe thấy mẹ nó cùng thời cố hai cái ở đảng kia bẻ xả, nàng chính mình căn bản là không nghe đi vào, cũng không chủ ý nàng hiện tại mãn đầu vóc đều là chính mình đem thời cố đương đệ đệ. Đệ đệ như thế nào có thể thích tỉ tỉ đâu. nay không phải loạn luôn sao. Thiên lôi đánh xuống á thiên lôi đánh xuống. Mười chín gì quá thấy nàng còn đang ngẩn người, nhìn không được ninh nàng một phen, trong mắt đều mau chừng ra tới. Đối thư đồng lấy lại tinh thần, nhìn về phía ánh mắt nhu hòa thời cố, bật thốt lên hỏi, nhẫn không phải ngươi rừng ở ta nơi này. Mười chín gì quá đầu ngón tay vỗ chán, đều mau cho chính mình đầu gỗ khuê nữ khí bối đi qua. Thời cố lại lạc cười, mãn nhãn lộng lấy. Tỷ tỷ cảm thấy ta sẽ thô tâm đại ý đến đem nhẫn lạc ngươi trong túi đi. Đối thư đồng cảm thấy bị hắn cười đến đầu váng mắt hoa, trong đầu đổi tới đổi lui không chuyển minh bạch, ngược lại đánh một cái bế tắc, chỉ có thể y đi theo chính mình mẹ nó lời nói, chất pháp địa điểm đầu, ta cũng không đồng ý. Lúc này mười chín gì quá nhưng càng có tự tin, rất là khiêu khích mà nhìn về phía thời cố, nghe được không? Ngươi tỷ cũng không đồng ý nghe ngươi gì, hai ngươi là tỷ đệ, bắt tự phạm hướng, ở bên nhau không hảo kết quả. Nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi a. Mười chín gì quá cường điệu cường điệu tỷ đệ hai chữ ức, ngạnh hướng vốn dĩ liền không tồn tại huyết thống quan hệ thượng dựa. Nhưng nàng hiển nhiên không hiểu biết thời cố cá tính, lúc trước không biết đối thư đồng không phải mang ứng thiên thân sinh, thời cố cũng chưa tính toán buông tha tay, hiện giờ liền càng không có thể. Sấn này công phu, thời cố còn phao hai ly trà, theo thứ tự đẩy đến đối diện đi, nửa điểm không vì chính mình tình lộ phát sầu. Chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. 19 gì không ngại tĩnh xem này biến, có lẽ về sau sẽ thay đổi chủ ý đâu. Lúc này không đợi 19 gì quá mở miệng, đối thư đồng trước mở miệng, ta cùng ngươi đã nói, ta sẽ không gả chồng, ngươi ở ta nơi này có thể có cái gì kết quả. Ngươi không gả ta, tự nhiên cũng sẽ không gả người khác, chúng ta đây liền như vậy háo. Háo cả đời, đến chết hai người bọn họ cũng vẫn là ở bên nhau. Đổi cái góc độ tưởng, cũng coi như bạch đầu dai lão. Này một câu đem đối thư đồng đều nghẹn đến quá sức. Mười chín gì quá nhìn lên cố là dầu muối không ăn, tiểu cao cùng một dậm, hầm hừ. Nếu muốn háo, nàng cũng liền đi theo háo, nàng cũng không tin cửu cửu không muốn, hắn còn có thể bá vương ngạnh thượng cùng không thành. So mệnh trường sao, tới a, lao nương bất cứ giá nào, đới thư đồng thấy hắn như vậy phạm trục, liền nhớ tới khi còn nhỏ hắn vì bắt được mổ nàng hoa chim sẻ, đại thử thiên địa ngồi sổm trong viện thủ, ai khuyên đều không hảo xử, cuối cùng lôi kéo hai điều máu mũi, dẫn theo chim sẻ hai cái đùi mới bãi hiện giờ trưởng thành vẫn là như vậy không đạt mục đích không bỏ qua tính tình đối thư đồng âm thầm thở dài tưởng không rõ là nơi nào ra sai lầm hảo hảo tỷ đệ như thế nào liền biến vị đâu này giấy cửa sổ thọc đến kỳ thật liền thời cố đều trở tay không kịp chẳng qua hắn chủ ý này đánh không phải một ngày hai ngày cũng sớm làm tốt bị vạch trần chuẩn bị mười chín gì quá này một hồi thao tác chẳng những không có thể làm thời cố lùi bước ngược lại cho hắn phát động tiến công tín hiệu đối thư đồng lần đầu cảm thấy nàng bị nàng mẹ cấp hố Nay khả năng chính là nàng trong trí nhớ heo đồng đội đi. 7. Đệ Bảy chương Đối thư đồng chưa bao giờ biết thời cố là cái dạng này ra mặt dạy, vô lại. Trước kia hắn cũng nói như vậy, đối thư đồng đều đương hắn là vui lùa tự dễ ước. Hiện tại xem ra, lời này thập phần có chín phần nhưng thật ra thật sự. Nói không cần, ngươi mau lấy đi. Đối thư đồng thấy thời cố lấy tới kia chỉ nhẫn, không phải do liền cảm thấy mí mắt một năng. Thời cố tựa như không nghe được nàng lời nói giống nhau. Cầm lấy nhẫn liền phải cho nàng chồng lên đi. Đối thư đồng mười ngón nắm chặt, nắm chặt thành hai cái nắm tay, giấu ở chính mình sau lưng. Thời Cố xem đến thẳng nhạc, ngươi không mang cũng không quan hệ, đồ vật ở ngươi nơi này, ngươi biết ta ý tứ liền hảo. Đối thư đồng đề ra một hơi, nhịn không được nhíu nhíu mày tâm, á khi, không cần lại náo loạn. Thời Cố đảo thực thích nghe nàng như vậy kêu chính mình, nhưng đồng thời cũng biết, nàng trong lòng đưa bọn họ quan hệ như thế nào định vị. Giấy cửa sổ đều đâm thủng thời cố nhưng không tính toán lại cùng nàng đánh thái cực. ta cùng ngươi minh nói qua nói, khi nào nhào quá. hiện tại mang công quán đã không còn nữa, ta không phải mang ứng thiên con nuôi, ngươi cũng không phải mang công quán cửu tiểu thư, nên thích đứng một chút này hoàn toàn mới thân phận. nhưng ta, thời cố biết nàng nửa câu sau muốn nói gì, duy không thích nghe, xuất khẩu đánh gãy, đừng nói đem ta đương đệ đệ gì đó, ta nhưng cho tới bây giờ không có đem người đương tỷ tỷ, Liên tính là khi còn nhỏ cũng giống nhau. năm đó sơ tiến mang công quán hắn đó là ôm báo thù chi tâm sao lại đem kẻ thù nữ nhi đương tỷ tỷ lúc sau rất nhiều năm hai người gắn bó thổ lộ tình cảm hắn tưởng chính là như thế nào đem người cột vào bên người cả đời đều đừng rời đi nhưng chưa từng nghĩ tới là cùng nàng tỷ đệ ở chung đới thư đồng nghe hắn nói như vậy không lý do còn có điểm bị thương bạch đau một đốn hiện tại tiểu tử này đều không nhận nàng cái này tỷ thời cố ngồi ở nàng phía sau trên giường hai tay chống bên cạnh tây trang áo khoác tùy ý mà xưởng Hơi khai áo sơ mi cổ áo chỗ, cả vạt cũng kéo ra tới nửa thanh, thiên đầu một cổ tử bị khí. Cái nào đương đệ đệ sẽ cả ngày nghĩ hướng tỉ tỉ trên giường chạy. Ta nói đem ngươi đương tỉ tỉ, ngươi tin. Ta tin. Đới thư đồng nhìn hắn nói ra này không biết xấu hổ nói, nhìn xuống muốn đánh hắn xúc động, cũng là trận tròn mắt nói dối. A thời cố cười khẽ một tiếng, cảm thấy nàng cũng liền sẽ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thời cố đứng dậy, hướng phía trước đi đến. Đứng ở trước bàn trang điểm đối thư đồng thấy thế, liền cùng chim sợ cảnh cong giống nhau, đứng lên hướng bên từng dán bật thốt lên nói, ngươi muốn làm gì? Đối thư đồng tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng tiềm thức chúng biết, thời cố đối nàng đã không phải nàng trong ấn tượng tỉ đệ quan hệ, cho nên phản xạ tính mà liền dựng thẳng lên phòng bị. Ngoài miệng như vậy nói, thân thể nhưng thật ra thực thành thật, biết sợ ta. Thời cố cười đến càng thêm vui vẻ, cảm thấy đối thư đồng đối hắn có phòng bị là chuyện tốt. Nay từ mặt bên chứng minh. Nàng lấy chính mình đương cái nam nhân, mà không phải đệ đệ. Đới thư đồng nghe vậy, tận lực làm chính mình thả lỏng thân thể, tính toán hướng dẫn từng bước một phen. Thời cố không đợi nàng mở miệng, cam túi quần đứng ở ba bước có hơn, người tốt nhất vẫn duy trì này phân cảnh giác, nếu là lại lấy ta đương đệ đệ, ta không ngại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn như vậy vừa nói, đới thư đồng thời buổi này tức khắc đánh không nổi nữa, trong lòng một trận hợp hực. Nhìn lớn lên người, hiện tại chẳng những sẽ tranh luận, còn dám uy hiếp nàng bạch nhãn lang a bạch nhãn lang thời cố cũng không nghĩ quá gấp gáp đem nàng bức tàn nhẫn chỉ là làm nàng nhận rõ hiện thực dần dần thích hướng mà thôi hắn nghiết quá đới thư đồng ngón tay đem tia nhẫn ngạnh bộ đi lên một mình quan sát một trận vừa lòng gật đầu rất thích hợp mang đi tia nhẫn hoàn khấu là chết bộ tiến vào sau không biết làm sao liền rất khó nhổ xuống tới đới thư đồng âm thầm loát ngón tay đầu mặt đều nghẹn đỏ thời cố lạnh lạnh mà nhìn nàng nói nếu là ngày nào đó ta nhìn đến ngươi đem này nhẫn cởi ra ta liền kêu người đánh cái kim bao tay cho ngươi khóa trên tay đi Đối thư đồng nghe xong là một cử động nhỏ cũng không dám nhấp miệng căm giận mà nhìn trước mắt sói con trong lòng cái kia khi a ngươi cũng đừng ép ta bước nóng này ta xuất ra đương ni cô đi thời cố cảm thấy nàng hiện tại phàm tâm chưa động cũng cùng cái ni cô không khác nhau cho nên căn bản không thèm để ý hành a ngươi đi đâu cái am ni cô ta liền thiêu cái nào nhân quả nghiệp báo đều tính ta trên đầu ý thức được hắn là giàu muối không ăn Đối thư đồng dứt khoát nhắm lại miệng, đối với cửa sổ ngồi, giận dỗi. Thời cố mỗi ngày đều sẽ tới soát một lần tồn tại cảm, làm cho đối thư đồng liền tùy tiện tìm cá nhân giả kết hôn chủ ý đều sinh ra tới. Sau lại tưởng tượng hắn liền am ni cô đều dám thiêu, sợ không phải đối người càng sẽ không nương tay, không duyên cớ liên lụy một người không tốt, tội đánh mất chủ ý. Tất cả rơi vào đường cùng, đối thư đồng cũng học nổi lên thời cố, tính toán lấy độc trị độc. Ngươi như thế nào chơi xấu đều được, dù sao ta không đáp ứng. Coi như một cái không sợ năng lượng chết. Chiêu này tạm thời cũng không thể nói hiệu quả, dù sao hai người quan hệ duy trì ở mỗi một cái trình độ thượng, không có càng tiến thêm một bước, lại cũng lùi lại không trở về trước kia. Mười chín gì quá chính là nửa điểm không yên tâm thời cố, không mấy ngày liền thu thập đồ vật, tính toán mang theo đối thư đồng đi ra ngoài sống một mình. Đối thư đồng hiện tại tự nhiên là đứng ở nàng mẹ bên này. Thời cố ngồi ở bàn sau, chuyển trong tay bút máy, tự hỏi 3 giây đồng hồ, có thể... Mười chín gì quá cùng đối thư đồng đều có điểm kinh ngạc, dễ nói chuyện như vậy. Mười chín gì quá lo lắng hắn phía sau có thể hay không đảo cái gì hố, nhưng thẳng đến ra nhà cửa đại môn cũng chưa người cản bọn họ. Mười chín gì quá sớm liền ở Nam đường cái tìm hảo một đống nhà tiểu tây, dọn đi vào cũng không cần thiết tốn nhiều sự. Đối thư đồng trong lòng tổng cảm thấy quái quái, ngồi ở cửa trên sofa moi ngón tay. Mười chín gì quá yên lặng mà nhìn mắt trên tay nàng nhẫn, tắp hạ miệng không nói chuyện. Đối thư đồng phí rất nhiều công phu. Cũng không đem kia nhẫn cởi ra tới, ngủ một đêm còn bị môi đinh một ngụm, ngón tay thượng một cái ngạnh ngạnh bao, ngạnh xinh xinh xưng lên một vòng, động một chút lại đau lại ngứa. Nàng cảm thấy chính mình vận số năm nay không may mắn, giống như liền thu môi đều cùng nàng đối nghịch. Tính, mang không mang cũng không khác nhau, ngươi chính là đem ngón tay đầu băng cũng giống nhau. Liên mười chín gì quá cũng tưởng không rõ, thời cố vì cái gì sẽ đối chính mình cái này Phật gia nữ nhi như vậy chấp nhất. Bên ngoài nơi phồn hoa dữ dội mê mắt. Sao lại có nam nhân cam tâm thủ một đoá hoa khiên yêu? Đối thư đồng ngày thường không ôn không hỏa, hiện tại cũng nhịn không được bực bội lên. Nàng dứt khoát lấy miếng vải đem ngón tay đầu bọc, mắt không thấy tâm không phiền. Nương hai đều lo lắng thời cố đáp ứng đến quá dứt khoát, sẽ có hậu chiêu. Quả nhiên, bọn họ chân trước dọn lại đây, thời cố sau lưng liền an bài tới một đại số người. Từ đầu bếp đến bảo tiêu, cái gì cần có đều có, đều nhịp mà đứng ở trong phòng khách, trừ bỏ đuổi không đi, phân phó cái gì làm cái gì. Mười chín gì quá mục đích chính là trước đem hai người tách ra, để tránh ở dưới một mái hiên phát sinh điểm cái gì. Mắt thấy thời cố là ăn quả cân quyết tâm, cũng không vội với cầu thành. Tả hữu là hắn cho người ta trả tiền lương, tùy tiện như thế nào phóng đi. Đối thư đồng lại có chút đau đầu, đặc biệt nhìn đến lương cung thời điểm. Không thể không nói, lương cung thật là thời cố một phen hảo cung. Thời cố ngôn ngữ một câu, lương cung là có thể đem hắn muốn tin tức mang về tới. Đối thư đồng nhìn lương cung, hít sâu một ngụn. Thật vất vả mới làm chính mình có vẻ tâm bình khí hòa, nhưng nói ra nói như thế nào đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nếu là còn dám đem ta mỗi ngày hành tung nói cho thời cố, ta liền nói với hắn ta người trong lòng là ngươi. Cùng nhau tạo tác tính. Lương cung vẫn là kia phó diện than mặt, hơi cúi đầu nói, thiếu ra chỉ là để cho ta tới hộ vệ tiểu thư. Quỷ tai tin. Đối thư đồng tức giận mà hư một tiếng, bị thời cố đuổi đi ở sau người bước vài thiên đều cảm thấy có điểm thể sắc và tinh thần đều mệnh. Kéo bước chân lên lầu, tính toán trước ngủ hắn cái trời đất ưu ám, tỉnh lại lại nói. Đây cũng là đối thư đồng trốn tranh ý tưởng, rốt cuộc ngủ rồi, mới có thể không nghĩ bảy tường tám, cầu được một khắc thanh tịnh. Thời cố sở dĩ đáp ứng đối thư đồng dọn ra đi, tưởng cũng là nàng hoàn toàn cùng chính mình phủi sạch sở tỷ đệ này trọng quan hệ, hắn có thể lấy một cái không chút nào tương quan khác phái thân phận tới theo đuổi nàng. Hơn nữa hắn cũng căn bản không lo lắng cái gì, nghĩ đến liền tới, đem nhà kiểu Tây trở thành chính mình cái thứ hai ra lâu lâu tới cọ cơm, mười chín gì quá ở thời điểm trực tiếp không cho hắn mở cửa. Nếu có khi đi ra ngoài đánh bài đi dạo phố buổi chiều trà, đã có thể quản không được này sói đuôi to. ở thời cố trước mặt, đối thư đồng trung binh là mềm mại tính tình, lại khiêng không được hắn kia trương tức chết người một mép, phục hồi tinh thần lại hai người liền ngồi ở một cái trên bàn. người kia trong đại viện là thiếu người ăn không thành, đối thư đồng chọc trong chén hạt cơm, thấy hắn ăn đến so với chính mình còn hương, liền buồn bực. đầu bếp đều đưa đến nơi này tới. Tự nhiên không đến ăn. Vậy ngươi mang về không thành. Đối thư đồng nghiến răng. Không thành. Thời cố đúng lý hợp tình, mang về còn như thế nào tới ngươi nơi này có cơm. Đối thư đồng thật muốn ngửa đầu một hơi, đem hồn phách đều phun ra đi, đỡ chắn nói, ngươi chính là tưởng tức chết ta có phải hay không. Đương nhiên không nghĩ, tức chết tỉ tỉ ta trở lên chỗ nào tìm đi. Trước kia đối thư đồng là nóng trong hắn kêu tỉ tỉ, hiện tại là vừa nghe liền sọ não đau, lập tức khoát tay làm hắn câm miệng. Lúc này thời cố nhưng thật ra thực nghe lời, cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, vùi đầu ăn canh. Đối thư đồng cảm thấy mẹ nó nếu là biết thời cố tới nơi này ăn cơm, không chừng so nàng còn muốn sinh khí, cho nên chỉ có thể làm trong nhà trên dưới những người khác ngậm miệng không nói. Như thế nào càng xem càng giống yêu đương vụng trộm đối thư đồng thực sự không rõ biến thành này bước hoàn cảnh là bởi vì cái gì, hãy còn rũ mắt nói thầm. Thời cố toàn phúc thể sắc và tinh thần đều đặt ở trên người nàng, lỗ thai cũng cực tiêm, nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Khu thanh nói, yêu đương vụn trộm cũng đến có trộm mới được. Đới thư đồng chạm đến hắn ánh mắt, gợn sóng bất kinh nội tâm cũng rối loạn một chút, Gấp một chiếc đua thịt ba chỉ tắc trụ hắn miệng, an ngươi, nói nhiều. Thời cố nhìn nàng chiếc đua dịch hay, rất có điểm hồi vị bộ dáng. Bốn bỏ năm lên, cũng coi như một cái hôn. 8. Đệ Tăng Trương Từ cùng thời cố đâm thủng giấy cửa sổ, đới thư đồng liền chính mình hoa cũng chưa tâm tư chiếu cố. Cũng may này đoạn thời gian, cũng có đáng giá cao hứng sự tình. Đới thư đồng vẫn luôn tưởng dạy học, bất hạnh không cơ hội. Gần nhất trước kia sư trưởng biết nàng ở báo xã gửi bài, còn nhỏ có thanh danh, cho nên giới thiệu nàng đi một khu nhà cao trung giảng bài, mỗi tuần hai tiết văn sử cùng hai tiết ngoại ngữ. Bởi vì không có đi chính thức thông báo tuyển dụng, cho nên đãi nộ cũng là lâm thời, tương đối thiếu chút. Đới thư đồng hiện giờ còn không đến mức thiếu, cho nên đối tiền lương chưa từng có nhiều yêu cầu, miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Có một phần sự tình làm, đới thư đồng không cần quang ở trong nhà để tâm vào chuyện vụn vặt mười chín gì quá cũng phi thường tán thành nàng đi dạy học sự tình, tự nhiên là không thể gạt được thời cố hiện giờ tiếp cận mùa đông trời tối đến cũng mau đới thư đồng buổi chiều khóa thượng xong có lương cung như vậy cái sau lưng linh trở về trên đường đảo cũng an tâm có khi thời cố sẽ tự mình tới đón nàng tao bao mà mở ra lão ra xe mặc đến nhân mô cầu dạng cổng chương người đến người đi đới thư đồng không nghĩ rêu rào, coi như không nhìn thấy hắn chính mình dọc theo lộ đi phía trước đi tính toán ngồi xe kéo Thời cố liền lưu xe, vẫn luôn đi theo nàng, đem nhân ra kéo xe lộ đều cấp chặn. Đới thư đồng không nghĩ chậm trễ nhân ra sinh ý, chỉ có thể sụ mặt thượng thời cố xe. Sớm tới tìm thật tốt, ta cũng sẽ không hiện tại ăn ngươi. Lời này làm đới thư đồng nghe được lông tơ một dựng. cái này hiện tại dùng đến liền rất vi diệu, bởi vì nó mặt sau thích hợp tiếp về sau, mà cái này về sau đã có thể là dây tiếp theo, cũng có thể là tiếp theo năm. Thời cố xem nàng bành cái biểu tình cũng không biết suy nghĩ cái gì, xách một tiếng ngươi như vậy ta không làm điểm cái gì không phải mất công hoảng mau lái xe đới thư đồng sợ hắn càng nói càng không chính hình lấy sách vở đánh hắn một chút dọc theo đường đi đều là thời cố không lời nói tìm lời nói đới thư đồng không phản ứng hắn cũng không quan trọng người ngoài nếu nhìn nhất định phải nói hắn tính tình hảo chỉ có đới thư đồng biết hắn tính tình không chỉ có không tốt còn ngoan cố đến té ngã lửa giống nhau xe không có xử hồi tiểu dương lâu đây cũng là đới thư đồng trong dự đoán rốt cuộc đi trở về có nàng mẹ ở Cùng thời cố trọi gà mắt dường như, ai cũng không hảo quá. Biết trong thời gian ngắn không thể quay về, đối thư đồng đành phải hướng trong nhà treo cái điện thoại, nói đồng sự mời khách ăn cơm. Treo lên điện thoại sau, đối thư đồng lại nhịn không được thở dài. Nàng này tìm mọi cách mà gắn liền với thời gian cố lấp liếm, nói ra đi cũng chưa người tin tưởng bọn họ không quan hệ đi. Ngươi lại muốn làm gì? Đối thư đồng thở hắt ra, đối trước mắt cái này ngoan cố tính tình người thật sự không có cách. Đối thư đồng từng bước thỏa hiệp thoái nhượng. Làm thời cố càng là tinh thần phân chấn, mang người đi ăn cái gì? Đối thư đồng nghĩ thầm khí đều bị khí no rồi, còn ăn cái gì? Chỉ là thời cố mang theo nàng lại thay quần áo lại lộng tóc, nàng liền ý thức được cái này cái gọi là ăn cái gì cũng ăn không phải giống nhau đồ vật. Quả nhiên, cuối cùng hiện ra ở nàng trước mắt, là một cái ăn uống linh đình yến hội. Đối thư đồng hận không thể đem thời cố đầu gõ hắn trong cổ đi, nề hà không kêu bản lĩnh, chỉ có thể bóp hắn cánh tay thượng một tia thịt, dùng ăn mãi kính nhi xoay nửa vòng. TĐ. Thì ngươi cũng quá độc ác. Thời Cố Trang thật sự đau bộ dáng, cập nhà thần sắc cũng không thu liễm sạch sẽ. Lúc này biết ta là ngươi tỷ, đối thư đồng muốn mắng người, lại tìm không ra tới Tử Nhi, đành phải tức muốn hộc máu mà lại chụp hắn mấy bàn tay. Thời Cố chi lăng cánh tay làm nàng phát tiết xong, sau đó sửa sang lại quần áo, cánh tay còn đưa cho nàng. Đối thư đồng tuy rằng đau đầu không thôi, nhưng nàng cùng Thời Cố việc này lại nói tiếp, cũng thật tính cái việc xấu trong nhà, ngoại dương không chỗ tốt. Đành phải tiếp tục bình tâm tinh khí, không thế nào tình nguyện mà đem bao tay qua đi. Thời cố mang đối thư đồng tới này đó trường hợp mục đích, không thể nghi ngờ là một loại tuyên cáo. Đối thư đồng phía trước thân phận vốn dĩ không có tồn tại cảm, nơi này cũng không ai biết nàng chính là mang công quán cửu tiểu thư. Thời cố không phải kêu nàng cửu cửu, chính là thẳng hô thư đồng, một ít người liền cho rằng nàng họ thư. Quá khứ thân phận không thấy được là cái sáng giỏi, đối thư đồng tuy rằng không nghĩ người ngoài đem nàng cùng thời cố xả làm một đống. Nhưng là cảm giác vô tình thay đổi cái họ, đi đường đều so ngày xưa vòng eo ngay ngắn. Thời cố là thị châu tân quý, hắn nhất cử nhất động đều phá lệ chịu người chú ý. Lần này hắn mang theo một người tuổi trẻ nữ tử tiên đến, tự nhiên sẽ khiến cho nghị luận. Mà thời cố ba phải cái nào cũng được thái độ, cũng gọi người nhóm suy đoán càng thêm thường xuyên. Đối thư đồng cảm thấy nàng này đều không phải không châu bắt chó đi cày, mà là chui đầu vô lưới. Sợ là hôm nay ra cái này hiến hội thính đại môn. Nàng liền thành khi ra thiếu nãi nãi. Ta liền không nên thượng ngươi kia xe. Đối thư đồng mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước, ruột đều hối thanh. Dù sao vô luận như thế nào ngươi đều không thừa nhận, ta như thế nào làm ngươi cũng nên không thèm để ý mới là. Thời cô lấy ra nàng trước kia nói tới đổ nàng. Đối thư đồng sâu kín mà nhìn hắn một cái, không lời nào để nói. Thời cô thấy nàng mắt cũng không chấp mà uống hết trong tay rượu, này ở trước kia cũng là khó được, biết nàng trong lòng trước sau khó có thể thoải mái. hỏi, cửu cửu. Có ta che chở ngươi không tốt sao? Ta không cần người che chở. Nhưng ta yêu cầu. Thời cố trung quy không nhìn xuống, lâu ôm lấy nàng eo, cảm khái ở nàng bả vai chỗ, lời nói gần trong găng thức, ta từ 10 tuổi khởi liền mất đi khi ra hết thảy, hiện tại lấy về tới cũng bất quá tiền cùng quyền. Ngươi đã khi ta tỉ tỉ đương nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hiện tại muốn đem sở hữu ôn nhu đều thu hồi đi sao? Ta sẽ chết. Ta cũng không có muốn như thế nào cùng ngươi phân rõ giới hạn, đương tỉ tỉ giống nhau có thể không giống nhau. Thời cố nắm thật chặt cánh tay, ảm đạm lắc đầu, chỉ cần là tỷ tỷ, tại thế tục trong mắt ngươi liền sẽ gả chồng, sẽ rời đi ra, mà ta cũng không có khả năng như vậy cùng ngươi thân cận, chúng ta chung quy sẽ là hai người, đi hai con đường. Ta nói sẽ không gả chồng, ta không tin. Nhân sinh quá dài, biến hóa quá nhiều, ta không nghĩ một ngày kia chính mình hối hận. Thời cố nói vẫn như cũ nói được chém đinh chặt sắt, chủ ý cũng không có nửa điểm biến ý tứ. Đối thư đồng không cấm than nhẹ một tiếng. Mặc dù ta đáp ứng, nhưng ta đối với người, vẫn là không có chút nào tình yêu nam nữ, này ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Không có ta có thể chờ, chỉ cần ngươi đáp ứng. Như vậy về sau vô luận là bên người vẫn là trong mắt, cũng chỉ có hắn một người, mặc cho ai đều không thể chen chân, hắn liền có cũng đủ nhiều thời giờ đi xây dựng chính mình mong đợi kết quả. Đối thư đồng rất tưởng đem nàng mẹ dọn ra tới, nghĩ lại tưởng tượng, thời cố tất nhiên nửa điểm không thèm để ý nàng mẹ nó ý kiến, nghĩ tới nghĩ lui thật liền không có chủ ý hai người nhất thời không nói chuyện thẳng đến một đạo thanh âm vang lên nguyên lai like vợ chồng son ở chỗ này thân mật đâu nhưng thật ra ta tới không phải thời điểm đới thư đồng nghe được tiếng người sau liền lập tức đem thời cố đẩy ra một ít thấy người đến là cái năm mươi tới tuổi trung nhân nhân an mà quất năng đến thẳng tắp kiểu tháo tôn trung sơn thoạt nhìn thập phần có tinh thần hoác lão thời cố hô thanh hư hoàn đới thư đồng tiến lên hai bước nghiêng đầu cùng nàng giới thiệu hoác lão tiên sinh từng là ta phụ thân bộ hạ trợ ta rất nhiều Đối thư đồng bị đẩy ra, cũng không hảo không lễ phép, đi theo kêu một tiếng. Âm thầm suy nghĩ chả trách thời cố lần này phiên bài dễ như trở bàn tay, nguyên lai like cũng là có đắc lực giúp đỡ. Nhìn ra được tới vị này hoác lao tuổi trẻ khi cũng là vị không đơn giản nhân vật, hiện giờ nói chuyện còn mang theo vài phần thường nhân không kịp khí thế, bất quá đối thời cố vẫn là coi như văn bối, toại nhiều chút hòa ái dễ gần. Nhưng thật ra hắn bên người vị kia diện bạo lanh lợi thiếu nữ, xem đối thư đồng ánh mắt mang theo một kia không tốt nhưng đổi đến lúc đó cô trên người thời điểm, thật giống như rơi xuống mãn nhãn ngôi sao. Đối thư đồng xem người khác nhưng thật ra minh bạch thật sự mau biết được vị này danh gọi hoác linh khê thiếu nữ, đại khái suất là coi trọng thời cố. Dựa theo đạo lý, nàng phụ thân hoác lao giúp đỡ thời cố báo mối thù giết cha, thời cố cưới nàng cũng coi như có co qua có lại, nghĩ đến là còn không tồi việc hôn nhân. Thời cố còn không biết hiểu đối thư đồng như vậy tính toán, nếu là đã biết, sợ không phải cái mũi đều khí vai. Đối thư đồng hiện tại đối thời cố không đàng hoàng tính cách thật sự có chút đau đầu, thường thường đều tính không chuẩn hắn sẽ một cái hứng khởi sinh ra tới cái gì ý tưởng, cho nên dù có này tính toán, cũng chỉ dám trang ở trong lòng. Chỉ mong vị này Hoác Linh Khê tiểu thư có thể nô nỗ lực, thật đem thời cố cấp đoạt đi rồi còn hảo thuyết. Chỉ là thời cố đối Hoác Linh Khê thái độ trước sau không mặn không nhạt, mặc dù Hoác Linh Khê đi theo hắn tả một cái thời cố ca ca lại một cái thời cố ca ca, cũng là chút nào không đến ưu đãi. Đới thư đồng nhịn không được nói nhỏ, nhân ra cô nương cùng ngươi nói chuyện, ngươi tốt xấu thái độ hòa hoãn chút. Thời cố chính quá mặt tới, ngoài cười nhưng trong không cười, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chú ý, nhân lúc còn sớm nói cho ngươi, ta đối hoắc linh khê không có hứng thú, hoắc lão cũng nói không cần bởi vì nhớ hắn ân tình cho hắn nữ nhi cái gì hứa hẹn, làm nàng chính mình vấp phải chắc chờ ăn chút đau khổ không có gì. Đới thư đồng đành phải nhấp khởi miệng, cảm thấy này trải qua quá chuyện này lao ra tử, giáo dục con cái đều không bình thường. Nay còn có thể thế nào, tiếp tục xùy khởi tay đảm đương lợn chết bái. Hoác Linh Khê hiện giờ đang ở vấp phải chắc chờ giai đoạn, cho nên xem đối thư đồng ánh mắt đều mang theo địch ý. Đêm nay, đối thư đồng cảm thấy chính mình phía sau lưng đều nhiều mấy cái lỗ thủng. Tan cuộc thời điểm, Hoác Linh Khê còn muốn quấn lấy thời cố, chỉ là thời cố đi được mau, đem người cấp ném ra. Hoác Linh Khê giậm chân một cái, lúc sau đi theo một người tuổi trẻ nam nhân đi rồi. Đối thư đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy nàng bên người người nọ cũng là chân trường bối thẳng, cùng thời cố so cũng không nhường một tấc, cũng không biết như thế nào một hai phải tới cái này chết hài tử trước mặt nếm mùi thất bại. Cảm tình sự, thật đúng là không thể hiểu được. Trở về thời điểm, đối thư đồng cũng không dám để cho thời cố đem xe chạy đến cửa nhà. Người đi xuống. Đối thư đồng ôm chính mình lúc trước quần áo, ngồi nghiêm chỉnh mà mệnh lệnh thời cố. Nàng sợ chính mình này thân trang điểm đi trở về còn phải bị nàng mẹ đề ra nghi vấn cho nên làm thời cố đem xe ngừng ở một đùi thụ mặt sau. Thời cố lười biếng mà từ xe tòa thượng đứng dậy, quan cửa xe thời điểm còn nói, lại không phải không thấy quá. Đối thư đồng xem hắn ánh mắt liền cùng mang theo hai thanh tiểu phi tiêu, vèo vèo mà qua người. Ngươi khi còn nhỏ ngã cánh tay, ta còn giúp ngươi xuyên qua váy đâu. Lan. Đối thư đồng nghe hắn lại đề khi còn nhỏ, trong tay quần áo một phen nện ở hắn trên đầu. Lam hắc giao nhau nhung tơ váy bọc nữ tử áo trong, lập tức tản ra. Thời cố trợt dũi tay đem che đến trên đầu quần áo bắt lấy tới, còn không có thấy rõ cầm ở trong tay chính là cái gì, liền lại bị đối thư đồng đoạt trở về, chỉ dư đầu ngón tay mềm mại vài dệt lướt qua xúc cảm. Chuyển qua đi. Thời cố sờ sờ cái mũi, đưa lưng về phía xe, ngẩng đầu nhìn ngọn cây mặt trăng lớn, nghe trong xe quần áo sột sột soạt soạt động tĩnh, cắn cắn phát ngứa đầu lưỡi 9. Đệ Chín Trương Đối thư đồng về đến nhà thời điểm, 19 gì quá còn ở phòng khách dệ táo lông. Cho nàng để lại trẻ ôn ở trong nồi. Trong yến hội người nhiều hoàn cảnh nói to làm ồn ào, đới thư đồng cũng không ăn nhiều ít đồ vật, lúc này cũng cảm thấy trong bụng trống trơn. Nàng múc hai khẩu trẻ, nhìn nàng mẹ ánh đèn hạ sơn mặt, do dự hơn nửa ngày mới hỏi, Mẹ, ta nếu là có thiên chân đối ác khi động phạm tâm, ngươi có thể hay không đánh chết ta? Mười chín gì quá nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng sẽ không không căn cứ điệu bỗng nhiên nói lời này. Nghĩ đến thời cố cái kia thiết đầu. Mười chín gì quá cũng thở dài không ngừng, vòng quanh trong tay lên sợi, nói, kia đại khái thật là ý trời đi. Nghiêm túc lại nói tiếp, thời cố các mặt đều là tốt. Nhưng mười chín gì quá ăn qua nam nhân mệt, trong lòng có một đạo cái chán, tổng cảm thấy nam nhân là tin không được, tình nguyện chính mình khuê nữ đương như cô, cũng không nghĩ nàng cho người ta lừa gạt. Hôm nay buổi tối là cùng thời cố ở bên nhau đi. Mười chín gì quá liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng biết rõ ràng. Đới thư đồng thiếu chút nữa nghẹn lại. Thấy dấu không được cũng liền không dối gạt. Người tính tình này, ta cũng không lo lắng ngươi thật bị vòng đi vào, nhưng thời cố 19 gì quá nhữ như mày, trung quyết cũng không hợp ý nhau cái gì, lắc lắc đầu, thôi, lại thế nào cũng so với kia chút duy lợi là đồ tiểu nhân cường chút. Ngài đây là nhà gia Đối thư đồng tiểu tâm hỏi, không hề kiên trì một chút. Ta kiên trì hữu mười 19 gì quá lông mày một dựng nghĩ đến thời cố cái kia dạng cũng tới khí. Thật là phòng cháy phòng trộm phòng thời cố. Cố tình còn phòng không được, thời cố tính cách, lại nói tiếp chính là ăn mềm không ăn cứng. Đối thư đồng phát giác không hề bài xích hắn sau, hắn ngược lại còn thu liếm chút, không hề như vậy trên người. Nàng cũng cuối cùng có chút thở dốc thời gian. Đối thư đồng nơi trường học, bởi vì không phải công, không có nhiều ít có bằng cấp lão sư tới nơi này, cơ bản đều là lâm thời thông báo tuyển dụng. Có đôi khi thầy giáo khan hiếm, một cái lão sư mang mấy môn khóa đều là thái độ bình thường. Tháng này trường học lại đi rồi một người giáo viên. Hai cái ban quốc văn khóa không ai mang, đối thư đồng chỉ có thể đi bổ chỗ trống. Có khi hợp với hai tiết khóa xuống dưới, giọng nói cũng có chút chịu không nổi, cái ly thưởng xuyên trang quốc hoa đường phèn. Thời tiết lạnh, trong phòng nước gấm dùng đến cũng mau. Đối thư đồng thấy bình thủy không, liền cầm cái ly đi nổi hơi phòng, ra cửa khi thấy chủ nhiệm mang theo cá nhân tiến vào. Đây là mới tới quốc văn lão sư. Chủ nhiệm thấy văn phòng chỉ có đối thư đồng một cái, liền trước cùng nàng giới thiệu. Mới tới lão sư là cái tuổi trẻ nam nhân. Thân hình hơi mảnh khảnh, một khuôn mặt lại cực anh tuấn, làm người nhịn không được liền tưởng đến thời cổ ôn nhuận thư sinh tới. Đới thư đồng trong lòng bất giác có loại quen thuộc cảm giác, cẩn thận tưởng lại thật sự không biết, nghĩ đến là diện mạo quá mức xuất sắc, mới làm người cảm thấy như thế đi. Ngươi hảo, thầm luân. Đới thư đồng vội dối xuống tay, hữu hảo đáp lễ, đới thư đồng. Chủ nhiệm cười đối đới thư đồng nói, trong khoảng thời gian này nhưng vội hỏng rồi mang lao sư, này về sau quốc văn khóa, liền có thể giao cho thầm luân kia này thật đúng là mưa đúng lúc. Đối thư đồng mặt mày giãn ra, thấy chủ nhiệm còn có việc vội, liền chính mình lánh thẩm luôn an chi ở chống không bàn làm việc trước. Bởi vì mặt khác lao sư đều không ở, thẩm luôn cùng đối thư đồng nhiều lời chút, đối nàng liền tương đối quen thuộc. Ngay sau phàm cho mời giáo chỗ, cũng đều là trước tới tìm đối thư đồng. Làm đồng sự, đối thư đồng tự nhiên là biết gì nói hết, chỉ là đối phương quá mức thân thiện, cũng sẽ lệnh nàng cảm thấy không khỏe. Nàng vốn là một bộ không hỏi hồng trần tâm thái. Đối thời cố cũng là vì đánh tiểu ở trung quán, giờ phút này một cảm thấy mặt khác khác phái tới gần, liền sẽ theo bản năng mà nhíu mày. Như vậy bài xích, đối thư đồng khởi điểm vẫn chưa chú ý tới, chỉ là ngày thường thời cố kéo chính mình cánh tay hoặc là đỡ bả vai thời điểm, nàng cũng không có né tránh, mới hậu chi hậu giác. Mang lão sư phải đi sao? Vừa lúc ta cuối cùng một tiết khóa xong rồi, cùng nhau. Thầm luôn tiến vào văn phòng, nhìn hạ đối thư đồng thu thập đến sạch sẽ mặt bàn, ý cười hòa thuận vui vẻ biểu đạt hảo ý. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thẩm luôn gương mặt này, đối thư đồng là chán ghét không đứng dậy. Nàng cũng từng nghĩ tới, thử nhiều cùng khác khác phái ở chung, có lẽ nàng cùng thời cố chi gian còn sẽ có cứu văn chỗ Chỉ là mặc dù ôm ý nghĩ như vậy, nàng vẫn là không có biện pháp cùng người khác giống cùng thời cố giống nhau, như vậy tùy ý không câu thúc, vì thế quyết đoán từ bỏ. Đối thư đồng không nghĩ tạo thành quá nhiều hiểu lầm, đối với thẩm nôn hảo ý báo lấy xin lỗi cười, ta còn đang đợi người. Thẩm nôn không có như vậy từ bỏ ở trên chỗ ngồi phiên phiên sách vở đới thư đồng mơ hồ nhìn đến trang sách chung kẹp điện ảnh phiếu chợt đứng dậy nói ta chờ người tới đi trước thẩm lão sư tai kiến thầm nôn ngẩng đầu liền thấy đới thư đồng đã ra cửa khẩu hắn đành phải khép lại sách hãy còn ngồi một lát sau lại đem trong đó điện ảnh phiếu đem ra ném tới rồi một bên giấy xót chung hai chân nâng lên đáp ở trên bàn trên mặt biểu tình trở nên không sao cả đà mạc đới thư đồng phía trước liền nghe thời cố nói hôm nay sẽ vội sự tình Sẽ không tới trường học, gia đại môn lại không thấy được lương cung, mà là hắn bản tôn, trong lòng không cấm đằng ra tới một cổ nho nhỏ kinh hỉ, bước bước chân chạy tới. Không phải nói hôm nay không tới. Thời cố không có sai quá trên mặt nàng tràn ra lún đồng tiền, nghéo một cái nàng bên thai đầu tóc, trong lòng mềm nhún nói chuyện liền không đứng đắn, biết ngươi nghĩ ta, cho nên liền tới rồi. Ai ngờ ngươi. Đối thư đồng như cũ cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, lại không có nhiều ít tức giận cảm xúc. Thời cố tiếp nhận nàng trang sách vở bố bao, giống như lơ đang nói, nghe nói các ngươi trường học mới tới một cái quốc văn lao sư. Đi được còn rất gần. Lời này nghe ai nói, đối thư đồng tự nhiên biết, liếc mắt hắn nói, là đi được rất gần, hắn còn ước ta cuối tuần xem điện ảnh. Thời cố lập tức liền dừng lại bước chân không đi rồi, ngươi đáp ứng rồi. Đối thư đồng quay lại thân, chắp tay sau lưng nhón chân, ngươi đoán đâu. Thời cố không nghĩ đoán, sợ thật đoán chứ chính mình trong lòng đổ, giáp tay nàng nói, ngươi phải đáp ứng ta liền đi thiêu cái kia dạp chiếu phim không cần luôn là như vậy bạo lực Đối thư đồng thực bất đắc dĩ ngươi hiện tại chính là thỉ châu thanh danh hiển hách khi ra luôn là kêu đánh kêu giết đương chính mình xã hội đen đâu kia về sau ngươi quảng ta thời cố khoảnh khắc hóa thân đại cầu tử hướng trên người nàng dính đi Đối thư đồng ghét bỏ mà đẩy ra hắn thầm nghĩ nàng muốn xen vào được nói đâu có thể nào vẫn là trước mắt loại tình huống này bất quá đối thư đồng nguyện cự ở thẩm luôn nơi đó cũng vẫn chưa có hiệu lực cách nhật gặp mặt Vẫn là như vậy thân thiện. Ngay cả cùng giao tiếng anh nữ lao sư đều trộm hỏi đới thư đồng bọn họ có phải hay không có kia y tứ. Phía trước mạng thế giới đều truyền nàng cùng thời cố như thế nào như thế nào, đới thư đồng là đánh đáy lòng phát sầu. Hiện giờ đối với cùng thẩm luôn đồn đãi, chỉ cảm thấy phiền. Không thể nào, ta đã có vị hôn phu. Đới thư đồng sẽ không biên quá nhiều lý do, cho nên bật thốt lên liền an một tầng thân phận. Nữ lao sư hơi kinh ngạc, ngược lại bừng tỉnh nói, là mỗi ngày tới trường học tiếp ngươi cái kia đi chắc không được đâu. Đới thư đồng phỏng đoán nàng nói hẳn là lương cung, cũng không lại giải thích, dù sao là lung tung nói, là ai đều không quan trọng. Chẳng qua vẫn là đừng làm cho thời cố đã biết. Người khác hiểu biết sau cũng liền không hề loạn điểm nguyên lương phổ, chỉ thầm nôn dường như căn bản không có nghe nói này tra sự, nhìn thấy đới thư đồng như cũ nói cười yên yến, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, cũng đều sẽ ưu tiên cho nàng. Đới thư đồng cảm thấy đầu đại, chính mình cũng không cự tuyệt người kinh nghiệm, lại không dám cùng thời cố nói chỉ có thể đi thỉnh giáo nàng mẹ. Mười chín gì quá nói trắng ra là cũng là nàng thân mụ, tuổi trẻ thời điểm một khang thâm tình sai phó, sau lại vào mang công quán, cũng là quá di thái thái cùng thế vô tranh nhật tử, cũng không có theo đuổi hoặc là bị theo đuổi cơ hội. Mười chín gì quá hại một tiếng, nói, này yêu cầu nói như thế nào, nói thẳng là được. Kia vạn nhất nếu là hiểu sai ý, hiểu lầm nhân ra làm sao bây giờ. Đối thư đồng nhữ mày nghĩ lại, có một chút không tự tin. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Nói rõ ràng như thế nào đều hảo, này làm người nào có không mất mặt, ngẫu nhiên một hai lần cũng không quan hệ. Đối thư đồng nghe 19 gì quá nói như vậy, chỉ cảm thấy nàng là chính mình thân mụ, có đôi khi tâm đại cũng là một mạch tương thừa. Chỉ là việc này rốt cuộc không có thể giấu giếm được thời cố, tuy rằng đối thư đồng đã sớm lệnh cưỡng chế lương cung không được đăng báo. Thời cố nếu ngay từ đầu liền đối bên người nàng dị coi nhìn chăm chú, lại như thế nào sẽ mặc kệ mặc kệ. Hắn biết đối thư đồng nhéo cái có vị hôn phu thân phận con tưởng rằng nàng nói chính là chính mình trong lòng mỹ vải thiên thằng đến có thiên hắn tới đón đới thư đồng hạ học cùng nàng cùng nhau nữ lao sư vẻ mặt cao hứng mà nói thư đồng ngươi vị hôn phu tới sau đó thẳng tắp lướt qua hắn nhìn về phía cổng lớn lương cung thời cố tâm thái liền hoàn toàn băng rồi trong xương cốt phản loạn đi lên thời cố làm trò nữ lao sư mặt trực tiếp liền lôi đi đới thư đồng nữ lao sư nhìn đi theo phía sau bọn họ lương cung mắn đầu mạo dấu chấm hỏi ta vốn di chính là bịa chuyện Liền không quản người khác sẽ hiểu lầm, lại không thật sự nói lương cung là ta vị hôn phu. Còn nữa nói, liền tính nói thành là ngươi, ngươi cũng không phải A. Phía sau nói đới thư đồng không dám nói, sợ thời cố đương trường tạt mao. Ta đây rốt cuộc tính ngươi cái gì? Thời cố tự bế một trận, hỏi đến đáng thương vô cùng. Đới thư đồng trong lòng bật cười, thầm nghĩ này không phải ngươi ngoan cố tới kết quả, hiện tại danh không chính luôn không thuận, mới biết được buồn rầu. Chúng ta định hôn đi, tỉ. Đối thư đồng cảm thấy hắn lời này hơn nữa một cái tỉ, thật sự gọi người suy nghĩ bậy bạ, lộ ra một cái mặt ngoài tươi cười, hết thể đều ở không nói gì. Thời cố đương nhiên biết nàng không có khả năng đáp ứng, có thể nhả ra đã là hiện tại lớn nhất nhược bộ. Kết hôn. Sợ là đường mở mịt lại xa xôi. Nếu đều hiểu lầm, dứt khoát hiểu lầm thành ta là ngươi tình nhân tính. Tả hữu đều dính điểm biên. Đối thư đồng chừng hắn một cái, ngày mai còn muốn giải thích rõ ràng, thật giống ngươi nói như vậy. Ta còn muốn không cần tiếp tục dạy học. Thời cố cũng sẽ không thật không đúng mực lầm nàng thật vất vả được đến cơ hội, chỉ là đối nàng đem hai người quan hệ một lần nữa miêu tả thành tỷ đệ, là một vạn cái không tán thành. Hiện tại không nói, về sau tổng còn muốn nói, đến lúc đó đệ đệ cưới tỷ tỷ, chẳng lẽ còn muốn từng nhà lại đi giải thích một lần. Ngươi như vậy hết lòng tin theo ta đến cuối cùng liền thật gả cho ngươi. Đối thư đồng nhịn không được nhìn hắn cười. Tổng hội, thời cố nhẹ ngữ, cũng không biết là cho chính mình gia tăng tin tưởng vẫn là căn bản là không tự tin. Kỳ thật vị hôn phu tên tuổi đới thư đồng đã nói ra, nói cái gì nữa thì đệ sợ cũng không thích hợp, cho nên liền đem hiện tại cái này có lẽ có vị hôn phu chi danh, thay đổi ở thời cố trên người. Dù chưa có môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, thời cố lại giống thật được hôn ước giống nhau, đi đường đều mang phong. Chỉ là, thẩm nôn vị này tuổi trẻ đồng chí, tựa hồ cùng thời cố giống nhau có phi giống nhau chấp nhất. Đới thư đồng cảm thấy hắn không phải chấp nhất chính mình. Hắn là tưởng ở nguy hiểm bên cạnh thử. Lúc này thời cố đã có thể không thể không tự thân xuất mã, cũng không biết vận dụng cái gì quan hệ, không bao lâu thẩm luân liền từ trường học từ trước. Đối thư đồng cảm thấy lấy thời cố ca tính, sẽ không lại làm thẩm luân ở thị châu đái đi xuống, lại không nghĩ còn có thể gặp lại. Vẫn là ở hoác lao tiệc mừng thọ, hoác linh khê bên người. 10. Đệ Mười Trương Thẩm luân nhìn đến đối thư đồng, cũng không có chút nào trọt dạ, còn hào phóng mà giống như người quen giống nhau cùng nàng chào hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, vẫn là cái kia Thẩm nôn. Đới thư đồng theo bản năng mà nhìn nhìn Tả Hưu, may mà thời cố lúc này không ở, bằng không nàng đều sợ Thẩm nôn này trương ôn nhuận như ngọc mặt bị đấm thanh. Đới thư đồng cũng không tò mò không liên quan người cùng sự, nhưng trước mắt Thẩm nôn, hiển nhiên vẫn là cùng nàng tương quan quá. Hồi lâu không thấy, mang lão sư cùng khi ra cùng nhau tới. Thẩm nôn cách nói năng tự nhiên, bưng một chén rượu đứng ở góc chỗ, ánh mắt dừng ở phía trước phức tạp trong đám người. Người cùng hoát ra nhận thức. Đới thư đồng cảm thấy, có thể xuất hiện ở chỗ này, ít nhất cũng là cùng hoác gia có chút quan hệ. Không dám. Thầm nôn nhẹ nhàng cười, vẫn thường tươi cười có một tia tự dễ ước, ta bất quá là nho nhỏ một người con hát, đến hoác tiểu thư yêu hái, có khi tới sướng thượng hai khúc thôi. Nói đến hoác linh khê, đới thư đồng nhưng thật ra không nghĩ tới cái này kiểu tiếu thời thượng tiểu thư thích nghe hí khúc. Bất quá đêm này hai người đặt ở cùng nhau, đồng nhiên sinh ra một loại vi diệu cảm giác. Lại nhìn kỹ thầm nôn. Đối thư đồng cảm thấy hắn đối chính mình cũng không có phía trước cái loại này thân thiện, khách khí xa cách, giống như sở hữu hết thể đều không liên quan mình sự. Đối thư đồng đảo sẽ không mặt lớn đến chính mình vô tình còn muốn người khác quan tâm, chỉ là loại cảm giác này rất kỳ quái, thầm luôn cũng đều không phải là lúc trước ánh mặt trời rộng rãi, không nói lời nào thời điểm có vẻ có điểm âm trầm, quanh thân có một loại vô hình thứ. Ngẫu nhiên thả lỏng thời điểm, trong ánh mắt sẽ nổi lên không giống nhau ánh sáng lưu hòa, không biết là nhìn thấy gì. Người như vậy. Sợ là phía trước đối chính mình có ý tứ cũng là giả vờ, liền không biết mục đích là cái gì. Có lẽ là biết nàng nghi hoặc, thẩm nôn cũng không có dấu giếm. Thẩm nôn là hoác linh khê từ diễn trong lâu chuộc ra tới, cho nên thẩm nôn đối nàng thiên y bách thuận, hữu cầu tất ứng, lại vô lý yêu cầu đều sẽ một tiếng không hỏi đi làm theo. Hoác linh khê hiện giờ đối thời cố chú ý vô cùng, lần trước trong yến hội thấy đối thư đồng cùng hắn như hình với bóng, mọi người cũng đều cam chịu bọn họ là một đôi, cho nên khó tránh khỏi tâm sinh bất mãn. Thân là hoác gia thiên kiều bách sùng đại tiểu thư, hoác linh khê nghĩ muốn cái gì đồ vật đều là người khác phủng đưa cho nàng. Duy độc thời cố, sẽ không giống vật phẩm giống nhau, dễ dàng liền hiện ra ở nàng trước mắt. Nàng xuất thân hiền quý, lại tính cách kiều man, không có nhiều ít chi tâm bằng hữu, chỉ có thẩm ngôn đối nàng cực kỳ bao dung, leo lên nóc nhà lật ngói đều có thể cấp đỡ. Hoác linh khê tâm sinh một kế, liền làm thẩm ngôn đi câu dẫn đới thư đồng, nghĩ nếu đới thư đồng bị hắn mê hoặc. Nàng cũng liền có thể không hề trở ngại mà đi tiếp cận thời cố. Tuy không biết thẩm luân vì sao đối chính mình thẳng luôn này hết thảy nhưng đối thư đồng cảm thấy hoác linh khê cái này đại tiểu thư thật sự có điểm đáng yêu. Làm nam nhân tới cầu dẫn nàng. Thật mất công vị này đại tiểu thư có thể nghĩ ra. Bất quá cũng khó trách nàng xem thẩm luân ánh mắt đầu tiên thời điểm liền cảm thấy quen thuộc, lúc ấy còn không có nhớ tới. Nguyên lai like hắn chính là lần trước trong yến hội cùng hoác linh khê ở bên nhau tuổi trẻ nam tử. Thẩm luân từ nhỏ chính là cô Nhi. Vẫn luôn ở gánh hát đánh tạp, sau lại mới thành giác nhi. Hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhất thiện xem mặt đoán ý. Ở lúc ban đầu tiếp xúc qua đi, hắn liền biết đối thư đồng không phải dễ dàng có thể bị dụ dỗ người. Chỉ là hắn đáp ứng rồi Hoác Linh Khê, mặc dù là không thành công, cũng tổng nếu muốn tẫn biện pháp thử một lần. Ngay cả thân là thân cha Hoác Lão, cũng không nhất định có thể như vậy quán Hoác Linh Khê, thầm nôn như thế làm, cũng cứ gọi người khó hiểu. Ta mệnh đều là nàng cứu, sau này quãng đời còn lại. Tùy vào nàng sai sử chính là thẩm luôn nhìn trong đám người đỡ hoác lao cánh tay hoác linh khê Đứng ở trong một góc không có chút nào hoạt động Giống như không quá thích đứng ở đám người trung gian địa phương Như vậy cầu mà không được biểu tình Đối thư đồng dường như ở thời cố trên mặt nhìn đến quá Nàng bất giác ngây người Nghe được thời cố kêu chính mình sau Để ra hạ làn váy đi qua đi Thời cố đôi xuất hiện ở chỗ này Thầm luôn cũng vẫn chưa kinh ngạc Giống như sớm đã biết được nguyên nhân Hoác linh khê như vậy chấp nhất nhưng thật ra cùng ngươi không hề thua kém các ngươi không thấu một đôi thật là đáng tiếc thời cố cũng không như thế nhận đồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta là chấp nhất nàng là cố chấp mà thôi nhà ai đại tiểu thư không đầu góc nghĩ ra cái loại này biện pháp ngại với hoác lão mặt mũi thời cố mới không có miệt mài theo đuổi việc này nếu bằng không sao lại dễ dàng bỏ qua cưỡng từ đoạt lý đới thư đồng liếc hắn liếc mắt một cái cảm thấy được hoác linh khê sâu kín ánh mắt lại liếc lại đây ngầm khắp hắn một phen chính ngươi chọc đào hoa Đừng đem ta đương thương sự. Đối thư đồng đồng thời cũng may mắn, may mà không nghe nàng mẹ nó lời nói, lúc trước đi trực tiếp cùng thẩm luân thuyết minh, nếu bằng không thật là tự mình đa tình. Nhân ra căn bản chính là mang theo nhiệm vụ mà đến. Lúc sau tiệc mừng thọ thượng, đối thư đồng không lại nhìn đến thẩm luân, hán tựa hồ đã rời đi lâu ngày. Hoác Linh Khê cũng giống như căn bản không có chú ý tới thẩm luân tồn tại, một lòng một dạ đều ở thời cố trên người. Đối thư đồng không lý do cảm thấy. Chính mình đối thời cố cũng coi như được với phí phạm của trời. Hoác Linh Khê sai khiến thẩm luôn dùng kế không thành, lại bị thời cố bắt tại trận, tuy rằng bị cáo rơi quá, chính là như cũ không thay đổi làm theo ý mình tính tình. Rốt cuộc giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chỉ là nàng cũng biết đối thư đồng là thời cố nghịch lân, ở không nghĩ tới thiết thực hữu hiệu biện pháp trước, còn biết án binh bất động. Đối thư đồng bởi vậy có thể thanh tinh thật dài một đoạn thời gian. Trường học nghỉ lúc sau, không bao lâu liền phải ăn tết. Thì châu đã đã băng tuyết mấy ngày liền, luôn ở một mảnh trắng xóa bên trong. Đối thư đồng sợ lãnh, hạ tuyết lúc sau liền không như thế nào ra quá môn. Trong nhà lò sưởi thiêu thật sự vượng, dựa tường bãi trên giá mấy chục bổn hoa cũng còn xanh úng tươi tốt, có thậm chí còn đánh ra nụ hoa. Tại đây băng tuyết phong thành mùa đông, nhưng thật ra khó gặp sinh cơ. Ngày mai chính là trừ tịch, trong nhà trên dưới đều nhiễm năm vị. Đối thư đồng cùng 19 gì quá ngồi ở trên sofa cắt giấy dán cửa sổ, chỉ là cắt đến thất thần luôn là nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ đông tuyết phiêu phiêu. Ngón tay không nghĩ muốn. Mười chín gì quá xem nàng kéo khẩu hướng về phía chính mình ngón trỏ liền dùng lực, kịp thời chụp hạ tay nàng. Đối thư đồng lấy lại tinh thần, cũng không có cắt hứng thú, buông đổ vật dựa vào trên sofa, một bộ tâm sự không rõ bộ dáng Mười chín gì quá thấy cũng không nói chuyện, đem xinh đẹp tinh xảo xong cửa sổ cắt ra tới, làm người dán ở trên cửa sổ. Theo sau phân phó nói, lương cung, đi xem các ngươi thiếu gia có tới không Nơi này đường dốc xe không hảo tới, làm hắn ngừng ở phía dưới liền hảo. Lương cung gật gật đầu, theo sau đi ra ngoài. Mười chín dị quá từ từ mà quay đầu lại đi, liền thấy nguyên bản nằm liệt đối thư đồng ngồi đến ngay ngắn, hai mắt tỏa sáng bộ dáng. Nhìn ngươi kia đức hạnh. Mười chín dị quá lắc mông đi qua đi, như thường vươn ra ngón tay đầu một trọc, trong lòng chàng còn không nói, ngươi chừng nào thì cũng thành cái hũ nút. Ta không phải sợ ngài không đồng ý sao. Đối thư đồng lấy lòng mà ôm lấy nàng eo. Ta chỉ là cảm thấy tiếc nhất, a khi một người ở kia đại trong phòng quái đáng thương, hắn lại không cha không mẹ. Là quái đáng thương. Mười chín gì quá than một tiếng, ngay sau đó lại cắn răng, đáng giận lên cũng là thật đáng giận. Đối thư đồng biết nàng mẹ là miệng dao găm tâm đậu hủ, chính là vì nàng, kỳ thật cũng sẽ không quá khó xử thời cố. Từ căn thượng lại nói tiếp, hai người lại không có gì thâm cựu đại hận. Mười chín gì quá cũng bất quá là nhớ kỹ, bọn họ nương hai ở mang công quán thời điểm, cũng dựa vào thời cố ăn qua tiền lãi. Khi đó mang công quán di thái thái tuy nhiều, nhưng không giống cổ đại hậu cung giống nhau, chỉ cần có danh phận liền có cố định phân lệ, cái nào không phải vì sống nhật tử chính mình tính toán. mười chín gì quá tuy rằng sinh đới thư đồng, nhưng mang ứng thiên trong lòng chỉ có nhi tử một mực không có nữ nhi. Đó là công quán di thái thái, ngày nào đó nếu là vì sinh ý sợ cần, tùy tay tặng người đều là có. Ngũ di thái sinh đại tỷ nhi cũng không phải là mới vừa mãn 18 đã bị gả đi ra ngoài, bị dùng để thay đổi phương nam đi hóa thương lộ. Khi đó thời cố tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng đầu góc liền rất linh quang, có hắn ở mang ứng thiên bên người chu toàn, mang ứng thiên nhưng thật ra vẫn luôn không có nhớ tới đả động đới thư đồng chủ ý. 19 gì quá chính là nhớ kỹ thời cố điểm này hảo, hai người cảm tình sự thượng tuy nói không thượng tán thành, tới trong nhà quá cái năm đảo cũng kiến cho. Qua một trận, thời cố liền lại đây, mang theo hai người sách theo bao lớn bao nhỏ. Tiếp nhất, 19 gì quá cũng không nghĩ há mồm liền châm chọc điểm ai, tiếp nhận thời cố trong tay A Giao. Nói, ngươi trong phòng trừ bỏ chúng ta nương hai, loại nào không phải ngươi thêm vào, không tay tới cũng sẽ không nói ngươi cái gì. 19 dì khách khí, hẳn là. Đối thư đồng bái sofa xem hai người khách khách khí khí, còn cảm thấy có điểm biến hữu, dạp chiếu phim điện ảnh cũng chưa hai người bọn họ như vậy có hí kịch tính. 19 dì hiểu lắm hắn tới cũng không phải hướng về phía chính mình, cầm không dẹp xong áo lông ngồi đi nhà ăn, chờ trong chốc lát ăn cơm. Chỉ cần 19 dì quá vừa nhấp mắt là có thể nhìn đến phòng khách. Cho nên thời cố rửa gần đối thư đồng ngồi ở trên sofa tương đối quy củ, chính là động tác nhỏ không ngừng. Mười chín gì quá chi lăng nửa ngày lỗ thai, cũng không nghe thấy hai người liêu cái gì không nên liêu, toại cúi đầu chuyên tâm dễ táo lông. Đối thư đồng cầm kéo cắt mới vừa rồi không hoàn thành xong cửa sổ, thời cố nhìn đến nàng tay trái ngón áp út còn cột lấy mảnh vải, nhịn không được lấy quá kéo cho nàng tài, lượng ra tới kia cái sáng lấp lánh nhẫn. Ngày lễ ngày tết tổng có thể lộ ra tới, đương cái trang trí cũng hảo. Đối thư đồng dơ lên tay nhìn nhìn, hiện tại nhưng thật ra không lo thành phòng tay khoai lang, thử rút rút như cũng là không chút sức mẻ, không cấm nói, ngươi có phải hay không đối này nhẫn hạ chú. Rõ ràng ngày thường mang theo cũng không buông không thẩn, chính là đi xuống thoát thời điểm quát đến khớp xương đau, nàng phía trước thử rất nhiều lần, mỗi lần đều là đem ngón tay đầu loát xương lên. Thời Cố bưng tay nàng nhìn nhìn, cười nói, đây là ý trời. mười chín gì quá ở phía sau nghe được gâm thầm nhũ môi, thầm nghĩ tiểu tử này cũng là cái hoa ngôn xảo ngữ. Ý trời không ý trời đới thư đồng không biết, nàng hiện tại chỉ theo chính mình tâm ý. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm thời cố nhìn nửa ngày, rất tưởng thử xem chính mình đối hắn có hay không sinh ra tình yêu nam nữ biến hóa. Thời cố bị nàng xem đến không minh bạch, đem mặt để sát vào chút, có phải hay không phát hiện ta lớn lên rất không tồi. Hắn lớn lên rất không tồi đới thư đồng vẫn luôn thừa nhận, chỉ là không nghĩ hắn đắc ý, một phen đẩy ra tới nói, Xú Mỹ. 11, Đệ 11 chương Năm nay chủ tịch. Là đối thư đồng lần đầu tiên cảm nhận được người một nhà đường đường chính chính ngồi ở cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Năm rồi ở mang công quán, mang ứng thiên tự nhiên có vô số quyền quý muốn kết giao, cũng không hiếm lạ cùng chính mình di thái thái nhóm ngồi cùng nhau, cho nên đều là mang theo thời cố ở bên ngoài. Ba người, một bàn cơm. Tuy rằng cũng không tính nhiều xa hoa tinh xảo, đối thư đồng đảo cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ. Mười chín gì quá cũng cảm thấy cao hứng, nàng này nửa đời người xuống dưới, khổ quá cũng tinh xảo quá. Cho tới hôm nay mới cảm thấy là thiệt tình tồn tại, vì thế liền uống nhiều hai ly rượu, nghe mịt rô phiêu phiêu mù mịt thanh âm liền ngủ đi qua. Đới thư đồng đem nàng mẹ An trí đến trong phòng, cầm một bộ bài bộ kè, cùng thời cố lương cung thấu cá nhân số, tính toán một bên đánh bài một bên đón giao thừa. Lương cung có nhãn lực, cùng bọn họ chơi mấy cục, liền tự động tránh lui. Nếu là nhiều người, liền có thể thấu một bàn mặt trược. Đới thư đồng không phải do liền tưởng, thời cố nếu có thể mang về tới cái đệ muội thì tốt rồi. Cố tình tiểu tử này muốn ăn cỏ gần hang, làm hại một bàn mạt trược còn tam thiếu một. Muốn đánh bại còn không dễ dàng, mang người đi ra ngoài tìm điểm việc vui. Thời cố cầm lấy một bên áo khoác, liền kéo nàng lên. Tả Hữu cũng là ở trong nhà phát ngốc, đối thư đồng do dự một chút, liền đi theo chạy đi ra ngoài. Bên ngoài còn tại hạ tuyết, từng nhà đỏ thấm đèn lồng phiêu riêu ở đèn nhánh ban đêm, lấp lánh nhấp nháy. Thì châu như vậy phồn hoa ơi, mặc dù là trừ tịch, cũng có xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son địa phương. Thời cố mang theo đối thư đồng đi vào trên đường, đối thư đồng nhìn ngã tư đường đỉnh đầu kim quang lấp lánh đại chiêu bài, mắt mang kinh ngạc, song bạc. Thời cố gật gật đầu, lôi kéo nàng đi vào đi. Như vậy đại song bạc, liền một bàn một ghế đều phiếm quý khí, tới nơi này người cũng đều là phi phú tức quý, có hơn người thân ra. Đối thư đồng chưa bao giờ biết, bài bạc cũng có thể trở thành một loại tiêu khiển việc vui, này cùng những cái đó táng ra bại sản đập nổi bán sắc hiển nhiên là hai cái thế giới thời cố biết nàng không có can đảm đánh cuộc đổi lợi thế cũng không nhiều lắm chỉ đương trừ tịch một chút việc vui đua đua vận may đới thư đồng sẽ chơi mặt trượt bài bồ kẻ chơi pháp biết đến không nhiều lắm chỉ biết chơi đổ mì nổ cùng heo nhưng thật ra thời cố giống như cái gì đều sẽ một chút đới thư đồng âm thầm chừng hắn ngươi chừng nào thì học được ăn nhậu chơi gái cờ bạc thời cố thẳng hô hoan uổng ta chính là thanh thanh bạch bạch đồng tử thân đem đếm ngược cái thứ hai tự xóa đới thư đồng chừng hắn một cái biết được hắn có chừng mực Liên ngồi ở một bên xem hắn chơi. Thời cố vớt cuối cùng một chương ám bài đưa đến đới thư đồng trước mặt, đới thư đồng không rõ nguyên do mà nhìn về phía hắn. Thôi một ngụm, đây là cái gì mê tín. Đới thư đồng hầu nghi không thôi. Dính một chút tỷ tỷ tiên khí. Đới thư đồng nói hắn không cái đứng đắn, không chịu nổi bên cạnh chế nhạo ánh mắt, môi đô khởi thổi một chút. Thời cố đem bài thả lại bài trên bàn phiên lại đây, một chương hồng tấm A. G, K, A, 21 điểm, nhàn ra tháng. Theo Trang Hà nói là, đối thư đồng cũng có chút không thể tin tưởng, người vận may tốt như vậy. Thời cố cười khiêm tốn, là tỷ tỷ vượng ta. Đối thư đồng đẩy một chút bờ vai của hắn, chịu không nổi hắn không đứng đắn mà kêu chính mình tỷ tỷ. Đánh cược nhỏ thì vui sướng, thời cố thăng trong tay gấp đôi lợi thế, liền cùng đối thư đồng từ sòng bạc ra tới. Đối thư đồng xem hắn chuyển biến tốt liền thu, ngày thường cũng thực tự hạn chế, đột nhiên sinh ra một cổ vui mừng cảm. Tiểu tử không lạ đánh cuộc, thực sự khó được a. Trên đường phố đều là bạch bạch tuyết động, có tiểu hài tử chạy ra đôi người tuyết, đem thoáng thiên hầu cắm ở người tuyết trên đầu hướng tới thiên băng. Đối thư đồng đứng ở ven đường nhìn vài lần, duỗi tay chỉ vào nói, ngươi khi còn nhỏ có thể so bọn họ nghịch ngợm nhiều, đem lão thử cột vào thoán thiên hầu thượng phóng, không trời cao nhưng thật ra lạc ta trên đầu. Đối với khi còn nhỏ nghịch ngợm, thời cố không có phủ nhận, đi theo cười vài tiếng, đương nhiên hướng đối thư đồng vươn tay, ta tiền mừng tuổi đâu? Lớn như vậy cá nhân, còn muốn tiền mừng tuổi? Đới thư đồng nói thầm, lấy ra trong túi đã sơm chuẩn bị tốt bao lì xì. Thời cố méo thượng tính phong phú bao lì xì, không lắm vừa lòng. Người trưởng thành, bao lì xì chẳng lẽ không cũng đi theo biến đại? Ta xem ngươi là ăn uống biến đại, chẳng những muốn đại hơn bao, liền hắn tỷ đều dám mơ ước. Đây chính là chúng ta đứng đắn quá cái thứ nhất năm, tỷ tỷ không thêm điểm điểm có tiền. Lại tới. Đới thư đồng hiện tại nghe hắn kêu tỷ tỷ liền tưởng trợn trắng mắt. Trừ bỏ ta gả cho ngươi, nghĩ muốn cái gì chính mình nói. Đới thư đồng đôi tay cắm vào trong túi, một bộ tùy ý bộ dáng, bất quá ngươi cũng đừng cùng ta muốn cái gì khăn quàng cổ bao tay, ngươi lại không phải không biết ta sẽ không. Đới thư đồng nghĩ đến dĩ vãng hắn để qua yêu cầu, còn mang theo một cổ hoán trách. Nàng mẹ nó hảo thủ nghệ nàng thật là nửa điểm không di chuyển đến, chỉ có cắt dây dán cửa sổ còn giống cái dạng. Thời cố xem nàng phạm sầu bộ dáng, cũng buồn cười. Hắn không nói cho nàng, năm rồi những cái đó dẹp đến chẳng ra gì, thậm chí nhìn không ra tới là thứ gì đồ vật hắn đều hảo hảo thu nghĩ kỹ rồi không Đối thư đồng suy đâu hoảng vắt áo ra tiếng thúc giục đông tuyết bay là tả đến nhanh chút ở dưới đèn đường mặt xem giống như tí tách tí tách vũ Đối thư đồng ngẩng mặt cảm thụ một chút đông tuyết đập vào mặt lạnh leo đang định rất quá mức đi nhìn lên cố đông nhiên bị hắn một phen phủng trụ mặt có mềm ấm môi dính sát vào nàng không có công thành đoạt đất lại chặt chặt che chẽ Đối thư đồng xứng sở ở địa phương vươn tới hai tay giống như bị đông lạnh trụ giống nhau cưng ở giữa không trung Cảm ơn tỉ tỉ. Thời cố rời đi hết sức, khẽ liếm tiếp theo sườn nhà tiêm, gió lạnh lấm lấm bên trong mặt, dạng một cổ tử thực hiện được cười xấu xa. Đêm giao thừa một giấc này, 19 dị quá ngủ đến hắc ngọt hắc ngọt. Buổi sáng lên, 19 dị quá đi xuống lầu chuẩn bị nấu cháo, liền nhìn đến đối với cửa sổ phát ngốc đới thư đồng. 19 dị quá mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện thời cố cũng không ở, tiến lên sờ sờ cái chán của nàng, đón giao thừa thủ ngu đi. Tuổi còn trẻ cũng đừng thức đêm. Đới thư đồng quay mặt đi tới, cảm thấy suy nghĩ còn dừng lại ở tối hôm qua. Đây trời tuyết, mở nhặt đèn, còn có khi cố tùy ý mặt, đâm cho nàng trong lòng bang bang. Đới thư đồng nhịn không được che lại ngực, ảo não mà một tiếng ư mư. Mười chín gì quá còn tưởng rằng nàng làm sao vậy, chính lo lắng hết sức, thấy nàng nâng lên mặt một ngơ ngác nói, mẹ, ta giống như thật sự động phạm tâm. Mười chín gì thái nguyên vốn định phun tào nàng, thật đương chính mình là tiên nữ, động bất động phạm tâm bất phạm tâm, sao lại một phản ứng cũng dừng lại. Hai ngươi ngày hôm qua làm gì? Mười chín gì quá nhéo nhéo giữa mày, cảm thấy chính mình không nên uống nhiều kia hai khẩu rượu. Khó lòng phòng bị, khó lòng phòng bị. Không, không làm gì a Trước không nói nàng này phá lệ nói lắp, mười chín gì quá đã mát sắc mà nhìn đến nàng hồng lên vành hai, một phen miết đi lên, nhai răng nói, không làm gì ngươi hồng, cái gì hồng. Đối thư đồng sợ nàng mẹ đem nàng lỗ thai tún xuống dưới, vội thật cẩn thận mà từ nàng thủ hạ dịch ra tới, lời nói hàng hồ lại không trọng điểm. Mười chín gì quá vừa đe dọa vừa dụ dỗ hơn nửa ngày mới lộng minh bạch, nhìn nàng cái kia sợ hãi rụt rè hình dáng, hận sắc không thành thép. Ngươi à, tương lai cũng đã bị kia tiểu tử ăn đến gắt gao. Đối thư đồng nắm tóc, cũng cảm thấy chính mình đối thời cố sơ suất quá. Nàng trong lòng trước sau đối thời cố lưu có tỷ đệ chi tình, cho nên luôn là không bố trí phòng vệ, cho hắn bắt được cơ hội. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Mười chín gì quá nghiêng phết nàng, còn lần sau đâu? Liền nàng này phản ứng, lần sau phỏng chừng liền cho người ta ăn sạch sẽ. Mười chín gì quá cũng ý thức được, chính mình hiện tại là một bàn tay vô không vang, ông trời cấp an bài đào hoa, vô luận đến cuối cùng có phải hay không lạ, đến phiên nhân thân thượng còn thế nào cũng phải đi một chuyến không thể. Nàng cũng không phải kia thiên thượng vương mẫu nương nương, không thể cấp hai người vẽ ra một đạo ngân hà tới, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nắm tới thư đồng lỗ hai dặn dò, ta tạm thời mặc kệ hai người này có được hay không, nên có đúng mực ngươi đến có. Kia tiểu tử lại tinh, cánh tay chân đều lớn lên ở trên người của ngươi, đừng mơ màng hồ đồ biết không. Nghe hiểu được nàng mẹ trước mắt chi ý, đới thư đồng vành thai lại đỏ một lần, liên tục gật đầu. Mười chín gì quá xem nàng như vậy, muốn nói cái gì lại không biết nói như thế nào, ho nhẹ một tiếng âm thầm nghiến răng. Kia chỉ sói con quá sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Thời cố cùng đới thư đồng này luyến ái, ở trình độ nhất định thượng có thể nói nói đến xuôi gió xuôi nước. Một không cha mẹ thân bằng phản đối. Nhị không thân ra bối cảnh nói đến. Duy nhất chính là đối thư đồng chính mình giống chỉ ốc sen, muốn một chút một chút chậm rãi bỏ. Thời cố đều chuẩn bị tốt đánh trường kỳ chiến, cho nên cũng không nóng nội. Muốn nói có cái gì không thuận lợi chỗ, đại khái chính là Hoác Linh Khê. Bất quá 19 gì qua cái này thân mụ đều ngăn cản không được sự tình, Hoác Linh Khê một ngoại nhân liền không quan trọng gì. Chỉ là vị này đại tiểu thư chấp nhất gì thường, thế nào cũng phải đâm nam tường. Một cái mùa đông Hoác Linh Khê cũng chưa động tĩnh Cũng không biết là giấu tài đi, vẫn là căn bản đông lạnh đến không nghĩ đi lại. Chờ đến một đầu xuân, Hoác Linh Khê liền theo mãn thành thức tỉnh thực vật cùng động vật, bắt đầu hoạt động. Nàng biết ở thời cố nơi này không có công phá điểm, liền trực tiếp tìm tới đới thư đồng. bôi nàng ra tới hồ nháo tự nhiên là thẩm luôn cái này đi theo làm tùy tùng trung thực tùy tùng. Thẩm luôn đối Hoác Linh Khê hành vi liền cùng xem một cái tiểu hài tử nháo muốn ăn đường hồ lô giống nhau, lão thần khắp nơi mà ngồi ở bên cạnh, không sen mồm cũng không nhúng tay. Hoác Linh Khê là ở đới thư đồng hạ học sau trực tiếp lấp kín nàng, bởi vì không quen đi bên đường những cái đó quán trà tử, lôi kéo người xoay mấy cái phố, mới tìm một chỗ chính mình vừa ý quán cà phê. Hoác Linh Khê đi xuống ngồi xuống, liền triển khai một cái dương ra, nỗ cầm làm đới thư đồng xem bên trong mã đến chỉnh chỉnh tề tề đồ vật. Này đó cho ngươi, ngươi rời đi thời cố. 12. Đệ 12 chương. Thời buổi này giấy tiền mặt đều không đáng giá cái gì, vàng bạc phản thành lưu thông ngạnh hóa. Đối thư đồng thấy kia trong dương phóng mấy cây thỏi vàng, bên cạnh còn có một túi đại dương, còn có chút ngân hàng đoái phiếu, phòng trừng cũng có thể đoái ra tới không ít tiền, có thể nói tương đương phong phú. Đối thư đồng cảm thấy chính mình mặt đều bị bên trong vàng bạc ánh đến tỏa sáng, đem cái dương hợp đi xuống, dựa hồi lưng ghế thượng. Hoác tiểu thư là xem thường ta đâu, vẫn là xem thường thời cố. Nay vàng bạc tuy nhiều, chính là so không được thời cố thân ra. Người nữ nhân này, còn rất lòng tham. Hoác Linh khê bẹp miệng cảm thấy đối thư đồng nói lời này, phỏng chừng là có kệ động khả năng, vì thế hào phóng mà tăng giá cả, muốn nhiều ít, ngươi nói cái số. hoắc linh khê nhìn điêu ngoa tùy hứng, kỳ thật không có nhiều ít lòng dạ, chính là cái bị sủng hư tiểu cô nương. đối thư đồng xem nàng tài đại khí thô bộ dáng, mừng rỡ cùng nàng chơi, nói, thời cố hiện tại chấp trưởng thị châu thương mậu nửa giang sơn, ta nếu thành khi ra thiếu nãi nãi, muốn nhiều ít không có, hoắc tiểu thư đến khai bao lớn mã. hoắc linh khê tự nhiên biết thời cố bản lĩnh. Thấy lợi dụ không được, liền ngược lại công kích, ngươi chính là cái gì thái thái dưỡng, còn muốn làm lúc nào ra thiếu nãi nãi. Môn không đăng hộ không đối, đến lúc đó nhân ra đều phải nói ngươi. Mang công quán đều không còn nữa, đới thư đồng đối những lời này nhưng nghe nhưng không nghe, trong lòng cũng không nhiều lắm cảm giác, tự nhiên nói, người khác nói cái gì ta quản không được, đây là thời cố lựa chọn. Đới thư đồng nói chuyện ôn ôn hòa hòa, hoác linh khê liền cùng một quyền đánh tiến đông, xử không gắng sức. Nàng thấy đối thư đồng ăn mặc xuân sam là lướt vòng eo, cảm thấy chính mình trước ngực không hai lượng thật sự là khí, nhịn không được hừ nói, một bộ họa quốc yêu dân dạng, còn không phải ngươi cấp thời cố rót mê hồn canh. Đối thư đồng cứng họng, cảm thấy lời này nên mặc khác, nếu bằng không nàng lại như thế nào sẽ ngồi ở chỗ này cùng thời cố tiểu đào hoa đôi tuyến, một chút đều không phù hợp nàng dĩ vãng khí chứa. Hoác Linh Khê đàm phán không thành, ngược lại đem chính mình tức giận đến uống lên một bụng cà phê, cuối cùng ôm bụng quang chạy về Thừa dịp Hoác Linh Khê không ở, đối thư đồng nhìn về phía một bên tổng cộng cũng chưa nói mấy câu thầm luôn, ngươi quốc văn giáo đến không tồi, không tính toán lại hồi trường học. Thầm luôn không nghĩ tới nàng sẽ cùng chính mình nói cái này, sửng sốt một chút nói, vốn dĩ chính là vì Linh Khê đi, mục đích không đơn thuần, đi trở về lại cho ngươi tạo thành bối rối, khi ra đến lúc đó cũng không phải là đơn giản cảnh cáo ta đơn giản như vậy. Đối thư đồng phát hiện hắn ở Hoác Linh Khê trước mặt đều là xưng hô tiểu thư, chỉ có người sau mới kêu tên. Bất giác nhướng mày phẩm ra một kia mặt khác hương vị tới. Nàng không phải nhiều chuyện người, này hai người chi gian sẽ có cái gì gấp mắt, nàng cũng không hiếu kỳ. Nhưng thật ra bởi vì hắn phía trước thật thành thả nàng đối Hoác Linh Khê cái này đại tiểu thư cũng không chán ghét, cho nên mới hỏi nhiều một câu. Ngươi nếu cảm thấy dạy học được không, chỉ lo trở về chính là, không cần để ý thời cố nơi đó. Thầm luôn biết nàng có thể nói đến động thời cố, chỉ là hắn bắt đầu liền không quyết định này, hiện giờ ở Hoác Linh Khê bên người giúp nàng chạy chạy chân. Trong lòng liền rất thỏa mãn. Đới thư đồng thấy hắn vô tình, cũng liền không có kiên trì. Hoác Linh Khê trở về, vừa vặn thấy bọn họ nói xong lời nói, ngồi trở lại đi sau trừng mắt đới thư đồng hỏi thầm nôn, ngươi làm gì cùng nàng vừa nói vừa cười. Thầm nôn hơi hơi hé miệng, ở Hoác Linh Khê trước mặt không biết như thế nào giải thích. Đới thư đồng nói, ta cùng Thẩm lão sư như thế nào đều tính đồng sự một hồi, nói một câu cũng không có gì sao. Hoác Linh Khê xem nàng cười đến tươi đẹp sán lạn mà liền tươi khí lại thấy thẩm nôn triều đối thư đồng xoay đầu, nhéo hắn mặt liền cấp ninh trở về, ngươi còn xem nàng làm gì, xem ta là được rồi. thẩm nôn trong cổ họng bật cười, theo lời gật đầu. đối thư đồng xem ở trong mắt, không có hé răng, uống xong rồi cà phê tính toán đường ai nấy đi thời điểm. hoắc linh khê vẫn là không có hòa nhã, tính tiền thời điểm cố ý mặc kệ đối thư đồng. đối thư đồng lắc đầu, kết chính mình kia một phần, ra cửa tính toán tính toán kêu xe kéo chạy nhanh trở về. hôm nay nguyên bản là thời cố sinh nhật. Nàng còn muốn đi đầu đường đi theo lương cung hội hợp, này đã chậm trễ không ít thời gian. Nếu là lại văn chút, thời cố không chừng lại lại nàng không để bụng hắn linh tinh. Nàng thấy thẩm ngôn còn cầm kia khẩu cái dương, tưởng tiến lên nhắc nhở một chút, làm cho bọn họ nhanh chóng đem đồ vật tổn trở về. Mới vừa rồi ở cà phê quản người cũng không ít, bọn họ sát cửa sổ mà ngồi, bên ngoài lại là người đến người đi, thật sự là quá đáng chú ý. Nào biết hoác linh khê thấy đới thư đồng tới gần, sợ nàng đoạt chính mình cái dương dường như quay đầu liền đi Đối thư đồng dấm lên giày cao gót đều đuổi không kịp nàng chân ngắn nhỏ đành phải cùng thẩm luôn nói một tiếng cho các ngươi đại tiểu thư sớm một chút trở về đừng ở bên ngoài rêu rao. thẩm luôn hiểu ý bước nhanh tiến lên đang muốn kêu hoác linh khê liền dắt trước người thổi qua đi một trận kinh phong cùng với hoác linh khê kêu sợ hãi thẩm luôn phục hồi tinh thần lại liền thấy đằng trước chạy như bay đi ra ngoài xe đạp phía sau một người đoạt bọn họ kia khẩu cái dương hai cái bánh xe đều mau đặng đến bay lên tới dây lát liền không có ảnh. ta cái dương. hoắc linh khê tại chỗ một dậm chân, xách theo váy nhanh chân liền truy. linh khê. thầm luôn phản ứng lại đây, rối tay kéo người cũng chưa giữ chặt. đối thư đồng vội vàng đuổi theo hai bước, nhân mang giày cao gót không có phương tiện, thiếu chút nữa trèo chân. thầm nghĩ này đại tiểu thư chân ngắn nhỏ chạy trốn còn rất nhanh, nhưng nàng một nữ hài tử, sao có thể làm được quá kẻ bắt cóc? bên người đi theo cái thầm luôn cũng là một quyền là có thể bị lược đảo. đối thư đồng vội nói. Mau đem người ngăn lại đừng làm cho đuổi theo. Thầm Luân cũng bất chấp cố kỵ thân phận, để ra khẩu khí đuổi theo đi, đem người liền kéo mang xả lộng trở về. Hoác Linh Khê vô cùng đau đớn, tiền của ta a. Đới thư đồng nghĩ thầm ngươi cho ta thời điểm nhưng thật ra rất hào phóng, hiện tại biết đau lòng. Đi phòng tuần bộ đi, ngươi chỗ nào có thể đuổi kịp, sớm chạy không ảnh. Hoác Linh Khê hiện tại là mãn nhãn đau lòng tiền, đều không rảnh lo cùng đới thư đồng mạnh miệng, đành phải hỏi, phòng tuần bộ ở đâu? Này thiên kiều bách sủng đại tiểu thư, sợ là chứ bỏ nhà mình đại môn cái gì đều tìm không ra." Đối thư đồng đành phải lại dẫn người đi tìm phòng tuần bộ. Ngoài ý muốn chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, rất nhiều người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Có người nhìn đến Tô bóc, cũng chỉ là thơ ơ. Thì Châu có thượng cửu lưu quen quý, tự nhiên cũng có hạ cửu lưu món lòng, mỗi ngày ra cái bị đoạt bị trộm chuyện này cũng không hiếm lạ, phần lớn người đều tập mãi thành thói quen. Đối thư đồng nguyên bản tính toán đem người đưa tới phòng tuần bộ liền rời đi. Nhưng Hoác Linh Khê là hỏi gì gì không hiểu, nàng đành phải đem sự tình trải qua thuyết minh, mặc danh cảm thấy chính mình thành lão mụ tử. Từ phòng tuần bộ ra tới, đối thư đồng công đạo nói, ngươi vẫn là lưu lại nơi này, gọi điện thoại làm người nhà ngươi tới đón đi. Hoác Linh Khê nghĩ nghĩ, nàng là vụng trộm chạy ra, đến lúc đó người trong nhà tới lại muốn hỏi đông hỏi tây, cho nên lắc đầu, biệt nữ mà đi theo nàng đi ra ngoài. Phòng tuần bộ trước có một cái rất dài hẹp lộ, ba người phương đi đến đầu, liền có một chiếc xe ngừng lại đây. Xuống dưới mấy cái màu đen quần áo người Lao ra ở trên xe chờ tiểu thư đâu Đối thư đồng còn kinh ngạc Hoác Lao ra tử thật là thai mắt thần thông Mà Hoác Linh Khê nghe được người ta nói nàng tra Cũng là biểu tình một banh Có điểm sợ hãi Lại có điểm hầu nghi mà thò người ra hướng trong xe xem Ta ba như thế nào liền biết ta tới chỗ này Đồng dạng nghi hoặc cũng quanh quần thầm luôn Hắn ở Hoác ra khi có xuất nhập Đối tất cả bảo tiêu đều có chút ấn tượng Những người này Nhìn thật sự có điểm lạ mặt Thẩm nôn tâm sinh Hồng nghi, đang muốn đi kéo một chút Hoác Linh Khê, những người đó nhìn nhau, trực tiếp thừa dịp Hoác Linh Khê thăm đi vào một cái đầu, đem người cấp đẩy đi vào. Bên trong còn có một người, trở tay liền đem một cái khăn vải nhét vào Hoác Linh Khê trong miệng. Đối phó thẩm nôn như vậy bạc nhược thanh niên, một đám người cũng là không chút nào tôn công, thành thạo cấp chói lại ném cốp xe đi. Dư lại đối thư đồng tự nhiên cũng không ngoại lệ, cùng nhau trói xong việc. Hoác Linh Khê Đại Khái cũng biết chính mình tìm đối thư đồng đàm phán việc này sẽ không kinh đến gia trưởng đồng ý, cho nên chỉ mang theo thẩm nôn, cũng không có mặt khác giúp đỡ. Mà Lương Cung lại bị đối thư đồng sai xử đi đầu đường lấy chính mình đính đồ vật, hiện tại ba cái xú thợ dày ghé vào cùng nhau, có thể nói được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bị đổ miệng hai người ở trong xe yên lặng tương đối, trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Một màn này liền phát sinh ở phòng tuần bộ tương đối giao lộ, lại không có một người thấy. Đối thư đồng thầm than người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tắt nhà, nàng liền ra tới một chuyến phố như thế nào liền bị người bắt cóc vẫn là liên quan bị mười 13. Đệ 13 chương Trăm ngàn sùng ái tại một thân hoác đại tiểu thư, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy xui xẻo. Chân trước mới bị người đoạt tiền, sau lưng đã bị người trói lại giá, có thể nói mất cả người lẫn của. Hoác lão lang bạt giang hồ vài thập niên, cùng người kết toán cũng coi như bình thường. Nhưng đối thư đồng liền buồn bực như thế nào xui xẻo liền đuổi ở một khối nay hỏa kẻ bắt cóc mục đích tựa hồ thực minh xác chính là hướng về phía hoác linh khê một người tới dựa theo bọn họ phía trước giả mạo hoác ra thân phận tới đón người nay hỏa kẻ bắt cóc hẳn là đã tìm hiểu rõ ràng hết thảy cho nên đối với thường xuyên đi theo hoác linh khê bên người thẩm luôn cũng không để ý chỉ là không dự đoán được trên đường cắm vào tới cái đới thư đồng kẻ bắt cóc lại tạm thời không rõ ràng lắm thân phận của nàng liền cùng nhau trói lại trở về thầm nôn ở tỉnh lại trong nháy mắt liền tưởng nhào lên tới cứu người bị người trực tiếp một gậy gộc lại go ngất đi rồi đới thư đồng nhăn mặt nhắm mắt ám đạo không một cái có thể đánh mà hoác linh khê vị này đại tiểu thư tuy rằng không có đới thư đồng trong tưởng tượng bị doa khóc chính là không thay đổi chính mình ương ngạnh phong cách thanh âm vang dội mà kêu gào các ngươi mau thả ta ta ba ba là thị châu hoác ra người cầm quyền cho hắn biết các ngươi trói lại ta nhất định cho các ngươi ăn không hết gói đem đi đới thư đồng nghe được đau đầu nếu không phải tay bị trói, thật muốn đi lên che lại nàng miệng. bên cạnh một cái kẻ bắt cóc hoảng đau cười không ngừng, ngươi nếu không phải hoắc gia đại tiểu thư, chúng ta thật đúng là liền không cần động thủ. hoắc linh khê dừng một chút, thanh thế có điều yếu bớt, các ngươi còn không phải là đòi tiền, đem ta tin tức mang cho ta ba ba, muốn bao nhiêu tiền đều được. cái này tự không cần ngươi nhọc lòng. đi đầu ngược lại phân phó tiểu đệ một tiếng, làm người đi đem tin tức đưa đến hoắc gia. nũng nịu đại tiểu thư dừng ở ổ sói. Nói không sợ hãi đều là giả. Hoác Linh Khê vẫn luôn không được miệng, cũng không biết có phải hay không cho chính mình thêm can đảm nhi. Đối thư đồng bên thai đều là nàng thanh âm, bị nàng phiền đến căn bản tĩnh không xuống dưới nghị thẩm chạy thoát biện pháp. Kia hỏa kẻ bắt cóc cũng không để ý tới Hoác Linh Khê như thế nào kêu, nhưng thật ra bị nàng một câu hấp dẫn chú ý. Ta bên người đây là thời cố nữ nhân, người của hắn các ngươi cũng dám chói. Chán sống có phải hay không? Đối thư đồng trong lòng một ngạnh, cảm thấy kẻ bắt cóc không động thủ nàng đều tưởng trực tiếp bóp chết hoác linh khê nguyên lai là thời cố nữ nhân đi đầu cười nhạo một tiếng ánh mắt ở đới thư đồng trên người quát một lần thời cố kia tiểu tử cùng hoác ra một hơi cũng không phải cái hảo điểu vừa lúc cùng nhau tính sổ hoác linh khê nhấp khởi miệng cái này mới thông minh nhìn đới thư đồng không biết làm sao đới thư đồng nuốt xuống đi một hơi đều mau khóc ra tới ngươi có phải hay không trời cao phái tới tra tấn ta hoác linh khê còn ủy khuất mà bẹp miệng nàng lại không phải cố ý Nàng cũng không biết này đám người còn cùng thời cố có thủ án A. Trước mắt đối thư đồng cũng thành phiếu thịt, chỉ có thể chờ đối phương truyền tin cấp thời cố, sau đó tới đàm phán. Chính là đối thư đồng cảm giác nhóm người này thực không tốt, không giống như là chỉ ham tài phú. Nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn, cho nên không dám thiếu cảnh giác. Hoác Linh Khê thần kinh đại điều, thấy kêu bang nhân ở cách đó không xa uống rượu ăn thịt, cảm thấy trong bụng thầm thịt đê ơ. Lúc trước nàng chỉ uống lên một bụng cà phê, hiện tại sớm tiêu hóa hết. Này kho hàng không thấy ánh mặt trời, chỉ có hai chỉ lảo đảo lắc lư bóng đèn, cũng không biết qua bao lâu. Hào đói Hoác Linh khê đáng thương vô cùng mà nhỏ giọng oán giận. Đối thư đồng liếc mắt nàng, lạnh lùng nói, chịu được. Hoác Linh khê bẹp miệng, cũng không sức lực nói chuyện. Này hỏa kẻ bắt cóc nếu là tham tiền, tất nhiên sẽ không như thế nào làm phiếu thịt có hại. Nhưng này nửa ngày đừng nói ăn, đối thư đồng liền nước miếng cũng chưa thấy, nói vậy tình huống muốn so nàng tưởng tượng mà còn không xong. Đối thư đồng cũng không dám ra tiếng gọi người, kia băng nhân không phản ứng bọn họ chính là tương đối an toàn. Nàng tuy rằng không thể động đậy, nhưng đầu hóc không có dừng lại, vẫn luôn ở khắp nơi quan sát, phát hiện nơi này hình như là một gian gia công bó củi nhà xưởng, bên cạnh đính tốt thùng đựng hàng thượng dùng sơn phun mấy chữ phụ. Đông giang đối thư đồng mơ hồ phân biệt ra tới, nhíu mày suy tư. Đông giang là hoác gia sản nghiệp, giống như cùng xuất khẩu dính điểm biên. Chẳng lẽ bọn họ vòng đi vòng lại thế nhưng trở về hoác gia địa bàn. Này đám người bắt cóc hoác gia đại tiểu thư lại có thể không kinh động bất luận cái gì thế lực, cũng không biết ở hoác gia bên này ẩn nút bao lâu. Đối thư đồng dùng bả vai tê tê hoác Linh Khê, thấp giọng hỏi nói, nhà các ngươi đông giang sườn gỗ, cụ thể là ở đâu? Hoác Linh Khê vẻ mặt mê mang, cái gì đông giang? Đối thư đồng thiếu chút nữa cho nàng tức chết, này đại tiểu thư chỉ biết tiêu xài, mà ngay cả chính mình ra sản nghiệp đều không rõ ràng lắm. Hoác Linh Khê thấy nàng lạnh mặt, lại không biết nàng ở khí cái gì lẩm bẩm một tiếng lại dựa vào nàng đánh lên buồn ngủ tới đới thư đồng là thật bội phục nàng tại đây ổ cướp có thể ngủ được cũng là nhân tài đới thư đồng lại không dám như thế tâm đại vẫn luôn chống thẳng đến mí mắt đều bắt đầu đánh nhau hốt hoảng một hồi một giật mình không bao lâu bên ngoài một tiếng cực đại bóp còi cả kinh đới thư đồng ngực một banh ngay cả hoác linh khê cũng bị xào lên kia tiếng còi rất dài tiếng vang dài lâu trống trải đới thư đồng cẩn thận phân rõ một chút phỏng đoán có thể là ở cảng phụ cận Chỉ có tiến cảng tàu thủy mới có như vậy đại thanh âm Này đám người nếu là không thể đồng ý Chẳng phải là tùy thời có thể ngồi thuyền chạy trốn Đới thư đồng cắn môi cân nhắc Có chút nôn nóng lên Mà thời cố kêu đầu Không sai biệt lắm đã muôn cấp điên rồi Đới thư đồng không ở ước định đã đến giờ ước định địa điểm Thời cố nguyên bản liền có chút sốt ruột Lúc sau thấy lương cung đội vàng tới rồi Lại không thấy đới thư đồng bóng dáng Liền biết xảy ra chuyện Trước mắt thời cố cũng không rảnh lo so đo lương cung sai lầm điều động kỳ hạ sở hữu cửa hàng bao gồm thủy bộ lưỡng địa người lên trời xuống đất mà tìm người đang định sốt ruột trên đầu lương cung nói hoác lão tìm hắn có việc thời cố lòng tràn đầy khẩn trương đối thư đồng liền hoác lão đều có chút không nghĩ phản ứng nguyên bản tưởng thuyết minh một chút tình huống làm bên kia sự tạm hoán một chút không nghĩ hoác lao đã tự mình tới a khi ngươi xem một chút cái này hoác lao cũng là nghĩ đến thời cố khả năng sẽ cấp hôn đầu cho nên tiến đến cùng hắn cùng nhau thương lượng hạ đối sách Của ta cũng ở bọn họ trong tay. Thời cố xem xong tờ giấy nội dung, cũng là nghi hoặc chiếm đa số, không cấm bật thuốc lên nói. Nhóm người này nguyên là ta thủ hạ can tướng con cháu, bọn họ bậc cha chú tùy ta vào Nam ra Bắc, sau lại chết ở quan ngoại. Ta vốn là nhớ cũ tỉnh, cho nên đem người thu nạp kỳ hạ, không nghĩ là cô tức dưỡng gian. Hoác Lao nói đến chỗ này, để xuống tay trượng, mặt mày gian đều là nghiêm nghị. Nếu nói đối thư đồng là bị Hoác Linh Khê liên lụy, như vậy đến nơi đây. Thời cố cũng là cùng hoác gia có liên hệ. Hoác lao đem trách nhiệm đều ôm xuống dưới, cũng xuất động rất nhiều nhân mã. Thời cố trước mang theo người đi nói điều kiện, chỉ là trên đường thời điểm hãy còn có chút tâm thần không yên. Theo hoác lao theo như lời, nhóm người này là thập phần cựu thị hoác gia, bắt cóc hoác linh khê sợ không phải đòi tiền đơn giản như vậy. Hoác gia mánh khóe trải rộng nam bắc hai nơi, bọn họ cầm tiền lại há có thể tiêu giao bên ngoài, sợ là đã sớm tồn cá chết lưới rách tâm, liền tưởng trả thù một phen thôi. Như thế. Đối thư đồng cũng sẽ không trở thành ngoại lệ thời cố trong lòng lập tức nắm lên méo méo mũi căn làm chính mình tận lực bình tĩnh duỗi tay chiều lương cung muốn đem bờ dọc đỉnh đàm phán địa điểm ở cảng phụ cận vượt tiểu phía dưới nơi này liên tiếp lưỡng địa đại tiểu còn chưa khơi thông dưới cầu nơi nơi đều là trồng chất tài liệu thời cố dẫn người đổi tới mọi nơi không thấy bóng người bực bội mà nâng cổ tay nhìn đồng hồ không bao lâu trên mặt sông sử tới một con thuyền chỉ theo khoảng cách dần dần di gần thời cố nhìn đến khoang thuyền thượng đứng một đám người trung gian bong tàu thượng dựa sắt vào nhau hai cái bị buộc chặt thân ảnh rõ ràng là đới thư đồng cùng hoác linh khê thời cố dưới chân đã bước ra bước chân đi đến bên bờ khi một tiếng súng vang đánh vào hắn núi chân chỗ khi ra hiện giờ không giống bình thường khá vậy biết trên đường quy củ nếu là hành động thiếu suy nghĩ chúng ta trong tay đạn nhưng không có mắt thời cố chỉ phải tạm thời dừng lại nhìn mắt bong tàu thượng đới thư đồng thấy nàng tuy hiện chật vật ánh mắt nhưng thật ra trống trẻo Liền dần dần ổn định tâm thái. Tiền đều ở chỗ này, còn có cái gì điều kiện hiện tại để? Thời cố gọi người mở ra mang đến mấy khẩu cái dương, bên trong đều là mã phóng chỉnh tề tiền mặt cùng đại dương. Đi đầu nhìn mắt cái dương tiền tài, tựa hồ không có nhiều ít tham luyến thần sắc, mà là nâng nâng cảm, nói, khi ra đã tới, nói vậy biết ta phía trước lời nói, người đâu. Thời cố vững vàng mắt, dừng một chút lui về phía sau khai hai bước, chiều phía sau quốc lộ thượng đánh cái thủ thế. Bên kia còn có mấy chiếc xe. Trung gian cửa xe mở ra, Hoắc Lão chống quải trượng xuống dưới, đứng ở ven đường, đi đầu thấy người, lộ ra tới một mặt ý vị thâm trường cười. Hôm nay cư nhiên có thể xuất động Hoắc Lão cùng khi ra, xem ra hai vị này là thật sự quan trọng. Thời Cố không có ra tiếng, trầm khuôn mặt mắt nhìn thẳng, gắt gao mà khóa đối thư đồng phương hướng. Đối thư đồng trong lòng có cùng Thời Cố giống nhau lo lắng, cảm thấy này đám người không phải bắt cóc làm tiền đơn giản như vậy, bằng không cũng không cần thiết một hai phải nhìn đến Hoắc Lão mới cam tâm. Theo sau, đới thư đồng liền nghe được kia đi đầu nói, mua bán muốn một cọc một cọc nói, các ngươi ấn quy củ tới, này thành ý bài ở chỗ này, ta cũng không phải khó nói lời nói, liền trước phóng một người, khi ra tuyển đi. Thời cố sắc mặt thật không đẹp, đới thư đồng cũng là trong lòng căng thẳng. Nàng biết thời cố khẩn trương chính mình, nhưng hoác linh khê là hoác lão nữ nhi, nếu thời cố trước lựa chọn nàng, mặc dù xong việc hoác lão không nói cái gì, thế tất vẫn là sẽ có hiểm khích. Nói lý lẽ luận tình, đối thời cố tới nói đều là bất lợi. Phòng đoán đến này đám người mục đích không thuần, đối thư đồng cũng không để bụng cái gì trước sau, mở miệng kêu thời cố một tiếng. Thời cố hiểu ngầm đến nàng trong ánh mắt ý tứ, tự nhiên cũng minh bạch này trong đó khớp xương. Hắn nắm chặt trong túi bờ dạo đỉnh, trong bóng đêm ánh mắt cũng đen tối không ánh sáng. Hoác Linh Khê là nhất định phải cứu, thời cố vốn định đem chính mình đổi qua đi, nghĩ lại nghĩ đến đối phương nếu minh bạch hắn đối đối thư đồng quan tâm như thế quan trọng, sợ là sẽ bạch đệ nhược điểm cấp đối phương. Tình thế khẩn trương thời cố đem lợi và hại nhanh chóng phân tích một lần đặt ở túi láo bàn tay ra tới nhìn về phía hoác linh khê bên kia hai ngón tay hướng chính mình nơi này vây vây đi đầu cười một tiếng liền làm người đem hoác linh khê đẩy ra tới bọn họ thừa thuyền vẫn chưa toàn bộ cấp bờ chỉ ở bong tàu cùng bên bờ trên thạch đài đáp khối trường bản bị trói mấy cái giờ hoác linh khê tâm lý đã ở hỏng mất bên cạnh đi ở trường bản thượng thời điểm hai chân đều ở run lên thời cố không dám thiếu cảnh giác hai bên nhân mã như hổ rình ngồi. Liên ở Hoắc Linh Khê đi đến trường bản trung gian thời điểm, liên tiếp hai viên đạn đánh vào nàng bên chân. Hoắc Linh Khê lập tức sợ tới mức thét chói tai, hoang mang lo sợ mà tại chỗ rầm chân né tránh. Thời Cố bên này cũng muốn nổ súng phản kích, kia đi đầu dùng thương một lóng tay đối thư đồng cái trán, đầy mặt dữ tợn. Dừng tay. Thời Cố xem đến khỏe mắt muốn nước ra, một tay nhanh chóng ấn xuống bên người người họng súng. 14, Đệ 14 chương. Hai bên đã là Dương cung bạc kiếm, nhưng đối thư đồng còn ở trên thuyền. Thời cố tự không thể làm người bất cứ giá nào liều mạng. Liên tiếp súng vang làm đối thư đồng tim đập hỗn loạn, nàng thấy hiện giờ tình hình, lường trước nhóm người này là trả thù xuất ruột, căn bản sẽ không nói cái gì quy tắc đạo nghĩa. Có nói là dối đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao. Đối thư đồng cắn cắn môi, nắm chặt lệnh cả người lòng bàn tay, đột nhiên nâng đặt chân. tiêm thế dày cao gót cùng một chút đinh ở nàng phía sau kẻ bắt cóc chân trên mặt, nàng có thể nhất thời thoát khỏi gông cùm xiềng xích sau đó không chút nghĩ ngợi một đầu từ bong tàu thượng chìm vào nước sông nam sắp xuống thời cố hướng về phía đã sợ tới mức hồn vía lên mây hoác linh khê một tiếng giống thừa dịp này trong nháy mắt biến cố phản ứng nhanh chóng khấu cỏ súng ưu ám bờ sông mấy nháy mắt thương hỏa lập lòe không bao lâu liền chuyển vì bình tĩnh hoác lao cùng dư lại người ở quốc lộ bàng quan nhìn một trận thấy đã không có động tĩnh sắc mặt một chỉnh sao lại thế này đi theo người lập tức chạy xuống đi xem xét phát hiện cục diện đã xoay ngược lại không cấm đại thở dài nhẹ nhõm một hơi thời cố không rảnh lo kêu khóc hoắc linh khê bỏ qua đoạt liền bổ nhào vào nước sông đi cứu đới thư đồng theo sát rồi sau đó lương cung liền thay thế hắn đi giải quyết tốt hậu quả còn lại sự tình thuyền trước mặt nước sông nguyên bản không thâm chỉ là đới thư đồng là cái vịt lên cạn nhảy xuống đi thời điểm tay còn bị trói đi vào căn bản thịt không được vài cái thời cố đem người bế lên ngạn thời điểm đới thư đồng đã làn ra bầm tím thời cố trong đầu vụ vụ máy móc mà lại nhanh chóng đem đối thư đồng phóng ngã trên mặt đất nắm nàng cái mùi giúp nàng đổ khí ấn áp lồng ngực bên bờ binh hoang mã loạn thời cố toàn bất chấp hai đầu gối quỳ gối đá hôn tạp thủy than cả người ướt rầm rề thoạt nhìn so với bị bắt cóc còn chật vật cựu cựu tỉnh tỉnh Đối thư đồng thời cố không phải vỗ nhẹ đối thư đồng gương mặt biểu tình tiên có xuất hiện hoảng loạn chi sắc giống như tưởng cao giọng đem người đánh thức giống nhau ngắn ngủn hai ba phút thời gian thời cố phảng phất thiên đều phải sập xuống giống nhau khụ khụ. Vài tiếng ho nhẹ, lệnh ở đây tất cả mọi người dỡ xuống một cục đá lớn. Thời Cố nhìn đến đối thư đồng có động tĩnh, căng chặt thần kinh một thả lỏng, phản có chút thoát lực cảm giác. Đừng Trụ." Con sống có lẽ là cảm thấy làn da thượng có điểm thư ngứa ngỡ, đối thư đồng hốt hoảng mà nói một câu. "Tồn tại Liên Hảo, tồn tại Liên Hảo." Thời Cố nghe thấy nàng nói chuyện, càng là vui sướng dị thường, đem người một phen ôm đến trong lòng ngực, đầy cõi lòng mất mà tìm lại cảm giác. Hoắc Lao gặp người thoát hiểm vội gọi người an bài xe đưa đi bệnh viện. Thời cố làm lương cung lưu lại nhìn chút bên này động tĩnh, không có do dự bế lên đới thư đồng rời đi. So với đới thư đồng, Hoác Linh Khê lông tơ chưa thường, chính là bị dọa đến không nhẹ, lặp đi lặp lại một suốt đêm, sắc mặt có chút tái nhợt Hoác Lao xem đến lại tức lại đau lòng, bản một khuôn mặt tưởng răng dậy, lại cảm thấy đây là chính mình sơ sẩy gây ra, thở dài khí go gõ quả trượng, tất cả bất đắc dĩ. Cái kêu mang, có hay không sự, hoác linh khê hồi tưởng hôn qua buổi tối tình hình trong lòng nhớ liền hỏi một câu khó được ngươi còn biết quan tâm người khác hoác lao kinh ngạc một chút rồi lại nhớ tới nàng tùy hứng chạy ra đi đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong gián tiếp liên lụy tới thư đồng liền lại liễm khởi thần sắc bình thường nghịch ngợm cũng liền thôi nếu lần này còn không giải trí nhớ ngươi đương chính mình còn có như vậy vẫn may hoác linh khê trong lòng nghĩ mà sợ không dám phản bác nắm gối đầu chòng lên tua không rên một tiếng vô luận là tạ lỗi vẫn là báo đáp Hoác Lao cảm thấy đều ứng hướng đối thư đồng làm ra cái thái độ tới, liền cùng nữ nhi ra lệnh, chờ dưỡng tinh thần, tự mình đi bệnh viện một chuyến. Hoác Linh khê méo miệng, tuy rằng còn có điểm kéo không xuống dưới mặt, nhưng thật ra thông minh mà ứng hạ, đã biết. Hoác Lao thấy nàng như thế thành thật, không cấm tâm sinh vui mừng, lại quan tâm vài câu liền đi xuống lầu. Hạ nhân nhìn trên lầu, thấp giọng nói thẩm ngôn ở bên ngoài, cũng đợi nửa ngày. Hoác Lao do dự một chút, vẫn là làm đem người thả tiến vào. Thầm nôn lần này cũng có thể nói là thai bay vạ gió, trên đầu còn đỉnh một vòng băng vải, môi sắc trắng bệnh. Hoác lão nhìn trước mắt người trẻ tuổi, tuy nói không thượng thích, đảo cũng không đến mức chán ghét. Hoác gia đều không phải là thừa kế danh môn vọng tộc, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tránh cho tới bây giờ ra nghiệp, cái gì không trải qua quá. Hoác lão lời nói thấm tiếng nói, các ngươi người trẻ tuổi thời gian chính là tư bản, xuất thân như thế nào đều là tiếp theo. Nam nhi trên đời, tổng nên có thành tựu ở linh khê cái kia tiểu nha đầu bên người có thể làm gì nàng nếu tương lai gả chồng chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo của hồi môn hoác lao nói lệnh thẩm nôn trong lòng ngẩn ra rũ tại bên người nắm tay hơi khẩn trầm mặc sau một lúc cung kính mà cong hạ eo đa tạ hoác tiên sinh chỉ điểm hoác lao thấy này tiểu tử còn có thể nghe được đi vào tốt xấu lời nói liền hoan lên đồng sắc nói linh khê không có việc gì tung tăng nhảy nhót làm khó ngươi có tâm thẩm nôn nghe đến đó trong lòng duy nhất gánh nặng cũng thả xuống dưới Hắn biết chính mình xuất thân không tốt, bình thường sẽ không chính Đại Quang Minh mà hướng Hoác ra đấu, lần này cũng là lo lắng xuất ruột, cho nên mới đi tìm tới. Biết được Hoác Linh Khê không ngại, Thẩm Nôn an tâm. Lúc sau Hoác Linh Khê cũng gọi người đi tìm Thẩm Nôn, chỉ biết hắn đã rời đi Thị Châu, lại không có cái gì khác tin tức, vì thế còn sinh một hồi khí, thẳng mắng Thẩm Nôn là vương bắt đảng. Mà đối thư đồng này vịt lên cạn nhảy cầu biện pháp tuy rằng buồn điểm nhi, nhưng thật ra không làm thời cố lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Vừa không dùng cô phụ hoác gia tình Còn mặt khác soát một phen hảo cảm Đới thư đồng cảm thấy rất kiếm Thời cố lại tức giận Biết rõ chính mình sẽ không thủy còn nhảy xuống đi Ta nếu là muộn một chút vớt ngươi đi lên Ngươi không được thành thủy quỷ Đới thư đồng bắt lấy hắn tức ra quả táo Trứng mắt nói Ta này còn không phải là vì ngươi tranh thủ cơ hội phản kích Ngươi hung cái gì hung Ta nơi nào hung Còn nói ngươi không hung Đới thư đồng căm giận mà chỉ hạ hắn Hung tận mà cắn khẩu quả táo Rõ ràng là ngươi so với ta hung nhiều. Thời cố nhẹ giọng nói thầm, thấy nàng hiện tại như vậy tinh thần, nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Nay một hồi lan lộn, đối thư đồng chính là muốn gạt 19 gì quá cũng không được. Cũng may 19 gì quá tới bệnh viện thời điểm, nàng người đã thanh tỉnh, nhìn cũng không trở ngại. Buổi sáng 19 gì quá tới xem qua nàng, mới vừa rồi lại vội vàng về nhà đi nấu canh gà, bệnh viện đều là thời cố tự mình bồi. Ta cảm thấy không có gì đáng ngại, hôm nay liền có thể xuất viện. Ngươi vẫn là làm đứng đắn sự đi thôi. Thời cố tiếp nhận nàng gặm xong quả táo hạch, ném vào một bên trong sọt, nói, trước mắt còn không phải là ta đứng đắn sự. Hoa ngôn xảo ngữ, nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi có thể lừa trở về một cái tiểu cô nương. Ngươi không phải. Thời cố cười cười mà nâng lên mắt, đối thư đồng trực tiếp ngầm miệng. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, sái lạc tiến vào mềm nhẹ ấm áp. Thời cố nhéo một lát đối thư đồng ngón tay, cân nhắc nói, ngươi này xả thân vì ta. Ta bỗng nhiên nghĩ đến có phải hay không nên báo đáp ngươi điểm nhi cái gì. Đối thư đồng cả người một bang, vội vàng nói, ngươi nhưng đừng lấy thân báo đáp. Ân cứu mạng không nên như vậy. Ta muốn cứu cũng là cứu hoác Linh khế mệnh, ngươi xem náo nhiệt gì. Đối thư đồng cực lực thanh minh, tinh thần đầu đều đủ không ít, nói nữa, ngươi đây là báo đáp sao? Quả thực chính là lấy oán trả ơn. Ai nha. Đối thư đồng vừa dứt lời, thời cố trực tiếp ở nàng ngón tay thượng cắn một ngụm, đối nàng lời này cực kỳ bất mãn lấy oán trả ơn liền lấy oán trả ơn đi dù sao ngươi bình thường cũng nói ta là bạch nhãn lang thời cố ngồi thẳng thân khôi phục dĩ vãng kia phó ăn chơi chắc táng vô lại bộ dáng Đối thư đồng cảm thấy hắn giống như còn rất kiêu ngạo biết đấu võ mồm cũng đấu không lại hắn căn cứ trả thù tâm thái sai sử hắn đi cho chính mình lột sân trả hoác linh khê là hoác lao tự mình mang theo tới đứng ở trước giường bệnh bị trước sau kẹp thần sắc biệt hữu hơn nửa ngày không biết nói cái gì đành phải đem trong tay mang hoa chọc ở đối thư đồng trước mặt Đối thư đồng lần này cũng coi như kiến thức tới rồi vị này đại tiểu thư một cây gân một mặt, nhớ tới còn có điểm bật cười, trong lòng cũng không muốn cùng nàng so đo, tiếp nhận hoa nói câu cảm ơn. Hoác Linh Khê trên mặt liền càng rồi dám, ngồi ở bên cạnh suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cho nàng lột cái sơn trả tính. Nếu không phải ngại với Hoác lao mặt mũi thời cố liền con mắt đều không nghĩ cấp Hoác Linh Khê. Bất quá từ tiến vào phong bệnh, Hoác Linh Khê giống như căn bản không chú ý tới hắn, như thế làm đối thư đồng có điểm kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ bị bắt cóc phía trước, vị này đại tiểu thư nhưng chính là vì thời cố mới cùng nàng ra tới đàm phán. Tình yêu thật là một trận gió nột. Đối thư đồng cắn khẩu sơn trà, nhìn đã không hề giao lưu hai người, yên lặng mà thở dài. Phần lớn người đều sẽ đối không chiếm được nhớ mãi không quên, được đến lại canh cánh trong lòng. Thời cố đối với Hoác Linh khê tới nói, đại khái chính là người trước. Nàng tuổi lại tiểu, ở trong nhà thiên kiều bách sủng, chỉ có thời cố đối nàng khinh thường nhìn lại trong lúc nhất thời khơi dậy nàng hiếu thắng tâm cũng là bình thường. Hiện giờ ăn cái lỗ nặng, so với thời cố này đóa không chiếm được cao lanh chi hoa, hoác linh khê vẫn là cảm thấy chính mình mạng nhỏ tương đối quan trọng, cho nên thông minh không ít. Nguyên bản tình địch liền như vậy vô tật mà chết, đối thư đồng không cấm có chút tiếng ối. Đại hoác gia cha con đi rồi, nàng cẩn thận mà đánh giá thời cố, từ đầu đến chân, từ mặt mày đến ngôi, cảm thấy nữ hoa tạo người thời điểm, nhà bọn họ hẳn là bị niết đến đẹp nhất kia mở rúm. Nhưng chính là người như vậy, bên người duy nhất khai ra tới một đoá tiểu đào hoa, cũng tự phát heo tàn. Như thế nào liền không có nữ nhân khác tới mơ ước người đâu. Khắc. Thời cố chậm rãi nâng mi, ý vị thâm trường mà nhìn nàng, kia vốn dĩ mơ ước ta chính là ai. Đối thư đồng nhấp hạ môi, mạnh mẽ giải thích, tự nhiên là hoác đại tiểu thư. Nga. Thời cố thoạt nhìn tiếp nhận rồi cái này giải thích, mười ngón dao nhau dựa vào lưng ghế. Đối thư đồng nằm hồi trên giường nhìn trần nhà, cảm thấy lại bị hắn vòng một đạo. 15. Đệ 15 chương. Kinh lần này ngoài ý muốn, thời cố này sinh nhật tự nhiên cũng không có thể qua thành, đối thư đồng đành phải đáp ứng hắn lúc sau bổ thượng. Lương cung bởi vì sơ sẩy, chính mình tìm thời cố lãnh phạt.